Hắn cho rằng nàng muốn loại chuyện này phát sinh sao? Bất quá làm cho hai tử mặt, triệu thị rốt cuộc không biểu hiện sinh khí. Không có chứng cứ, ta làm sao dám nói bậy? Ta đã làm người đi cẩm tú các lục soát, lục soát ra thật nhiều đồ trang sức, còn có lăng la tơ lụa, liền tính nương có tiền cũng sẽ không đều cho nàng. Mấy thứ này tất nhiên là bên ngoài người đưa cho nàng. Nói triệu thị biến cấp bên cạnh người xử đưa mắt ra hiệu, lập tức liền có người đem lục soát ra tới một dương nhỏ châu đáo. Còn có mấy con nhan sắc lượng lệ tơ lửa cầm đi lên. Bạch Chính Hiền liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này giá trị xa xỉ. Bạch ra là ra không được nhiều như vậy. Nay phần lớn đều là những cái đó thế gia quyền quý mới có. Nói như thế tới, thật là ngọc tỷ nhi ở bên ngoài thông đồng người. Nói cách khác, như thế nào sẽ có mấy thứ này đâu. Ai, thật là ra môn bất hạnh a Bạch Bân lúc này cũng đã cúi đầu. Thím nói đối với hắn tới nói, thật giống như là một loại nhục nhã. Dù sao cũng là hắn tỷ tỷ làm được. đột nhiên một chương mảnh khảnh tay nắm lấy bạch bân tay nhỏ bạch huyền âm hướng tới hắn lắc lắc đầu chuyện này nhi cùng hắn không quan hệ hắn cũng không cần phải vì bạch khỉ ngọc cảm thấy hổ thẹn bạch bân tựa hồ đã chịu ủng hộ chấm dãi ngồi ngay ngắn bạch huyền âm hỏi nương ngươi nhưng hỏi ra đường tỷ là cùng người nào lui tới sao triệu thị lắc đầu nàng đã hỏi qua bất quá ngọc tỷ nhi chính là không chịu nói nàng cắn định rồi không có chồng người còn nói ta vu hám hắn đại xảo đại nháo một phen Sau lại ngươi tổ mẫu bên này liền khí hôn mê bất tỉnh, ta cũng không có thời gian hỏi lại, khiến cho người đem nàng nhốt ở cẩm tú các. Phanh, Bạch Chính Hiền hung hăng mà vô vô cái bản, là người đem nàng mang lại đây, ta cũng không tin ta hỏi không ra tới. Ở đại lý tự nhiều năm như vậy, Bạch Chính Hiền tự nhiên có một cổ khí thế. Sắc bén khí thế khuyết tán mà đến, ngay cả Bạch Bân đều đi theo thân thể run lên, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Bạch Chính Hiền. Bạch Chính Hiền lúc này cũng chú ý tới run bần bật Bạch vân. Trong lòng tức giận cuối cùng là thu liễm một ít, hắn hướng tới bạch bân vầy vây tay. Bân nhi, ngươi cũng coi như là nam tử hán, chuyện này nhi ta cũng liền không trở về tránh ngươi, tỷ tỷ ngươi làm ra loại chuyện này tới, ta tự không tha cho nàng. Bạch bân cắn chặt ngôi, gật gật đầu. Hắn biết tỷ tỷ đã làm sai chuyện nên đã chịu trừng phạt, nhưng là rốt cuộc huyết mạch tương liên hắn lại có chút không đành lòng. Nhị thúc, ngươi sao tính như thế nào xử trí tỷ tỷ của ta? Nhị thúc cũng chưa nghĩ ra đâu. Chờ nhìn xem tỉ tỉ ngươi cùng người nào có lui tới lại nói, nếu cùng nhân gia có quan hệ. Vậy chỉ có thể gả qua đi, cũng không biết đối phương có hay không ra thất, trong nhà mặt có người nào. Bạch chính hiền như vậy nghĩ, nhưng trong lòng cũng không ôm nhiều ít ảo tưởng. Nay mặc dù đối phương trong nhà không có ra thất, kia khẳng định cũng là phú quý con cháu. Phú quý con cháu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, vốn dĩ chính là chuyện thường. Bạch ra ngạch cửa nhi là trèo cao không thượng. Nếu đối phương chỉ là chơi chơi. Tiêu Ngọc Tỷ nhi cái này mệt đã có thể ăn lớn. Thức mau, nha hoàn liền mang theo lo sợ bất an Bạch Khỉ Ngọc đã đi tới. Bạch Khỉ Ngọc vừa thấy đến Bạch Chính Hiền kia sắc bén đôi mắt, theo bản năng liền muốn tránh. Bạch Chính Hiền tức khắc một hơi, ngươi còn tưởng hướng chỗ nào trốn nha? Còn không qua tới xem ngươi làm chuyện tốt, Bạch ra như thế nào ra ngươi như vậy một người, ngươi còn có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm. Ở hắn trong ấn tượng, Bạch Khỉ Ngọc tuy rằng có một ít tiểu ma bệnh, chính là cũng coi như là cái ngoan ngoan nữ nhi. Như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Bạch Khỉ Ngọc bị hắn như vậy một chút. Địa phương liền khóc lên, cầm khăn bắt đầu sắt nước mắt. Bộ dáng thập phần hủy khuất, hình như là bọn họ khi dễ nàng giống nhau. Bạch Chính Hiền vừa thấy liền cảm thấy khí đổ ở ngực. Hắn này còn chưa nói cái gì đâu. Nàng liền khóc đi lên. Lao Phu Nhân tỉnh. Không biết là ai hô một câu. Mọi người lập tức liền buông xuống Bạch Khỉ Ngọc sự tình, hướng tới bên trong đi. Bạch Lao Phu Nhân đã ở nha hoàn nâng hạ ngồi dậy bất quá sắc mặt lại có chút trắng bệnh nương tổ mẫu bạch lao phu nhân nhìn này một phòng người cuối cùng tầm mắt rừng ở bạch khỉ ngọc trên người liền nảy lên tới một cổ khí bạch huyền âm vừa thấy thầm tiêu không tốt vội vàng tiến lên để lại nàng mạch đập tổ mẫu hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm hít sâu bạch chính hiền vừa thấy có chút dọa choáng váng sợ bạch lao phu nhân ra một chút việc nhi khẩn trương nói đúng vậy nương ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói sinh khí đại phu nói ngươi không thể tái sinh khí bạch lao phu nhân nhìn gần gũi bạch huyền âm ấn tượng bên trong nàng còn chưa từng có dựa vào chính mình như vậy gần quá lão nhị à là ta thực xin lỗi lao đại không có giáo hảo hắn nữ nhi thế nhưng làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình tới nương ngài đừng nóng giận này cũng không liên quan chuyện của ngươi nhi muốn trách thì trách nàng chính mình bạch khỉ ngọc nguyên bản còn muốn cho lão phu nhân giúp chính mình cầu tình chính là nhìn đến lao phu nhân bộ dáng này cũng không dám tiến lên chỉ có thể tránh ở bạch bân phía sau bạch bân lúc này đối cái này tỷ tỷ cũng là thập phần chán ghét cùng ghét bỏ hướng tới triệu thị dịch hai bước bạch khỉ ngọc vừa thấy hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiểu bạch Nhãn lang ngươi còn muốn tránh đi nơi nào bạch lao phu nhân quát lớn một tiếng bạch khỉ ngọc lúc này mới ngượng ngùng tiến lên quỳ xuống tổ mẫu ngươi còn có mặt mũi kêu ta tổ mẫu ta không ngựa như vậy cháu gái bạch khỉ ngọc mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc Nước mắt như là không cần tiền giống nhau chảy ra. Tổ mẫu, ngài hiểu lầm cháu gái, cháu gái căn bản không có làm loại chuyện này, cháu gái nhi chẳng qua là cùng hắn cùng nhau ngâm thơ câu đối, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, cũng hoàn toàn không giống nhị thẩm thẩm nói như vậy bất ham. Như vậy vừa nói, khen ngược như là triệu thị bôi nhỏ nàng giống nhau. Triệu thị trực tiếp ghét bỏ không xem nàng. Ngươi cho rằng ta giả rồi liền hồ đổ sao. Ngâm thơ câu đối, dùng đến trộm lên xe ngựa. cùng nhân gia đi ra ngoài ngâm thơ cầu đối, nhân gia sẽ tặng cho ngươi châu đáo trang sức, ngươi nhà, người nhà. Ta nguyên bản đã vì ngươi đang tìm kiếm nhân gia, hiện giờ ngươi làm ra loại chuyện này tới, ai còn nguyện ý muốn ngươi nhà? Ngay cả ngươi thúc thúc, ngươi đệ đệ tiền đồ đều bị ngươi chôn vùi. Bạch gia thật vất vả mới có hôm nay, nguyên bản chính là nghèo khổ xuất thân, bạch lao phu nhân một lòng muốn ở kinh thành chắc đặt chân cùng. Hiện giờ này bạch khỉ ngọc ra loại chuyện này, ngày sau bạch bân nhập con đường làm quan cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phần 120. chương 120 độc đinh mầm. Bọn họ này đồng lứa khóa cũng chỉ có bân nhi như vậy một cái độc đinh mầm nha, nếu hắn có việc, nàng thật là không nói gì mượn liệt tổ liệt tông A. Bạch huyền âm cảm giác được lão phu nhân kích động, sợ nàng tức điên, vội vàng mà để lại nàng mạch đập. Bạch lao phu nhân cảm giác được chỗ đau, đến trong lúc nhất thời quên mất sinh khí, tranh tranh nhìn bạch huyền âm. Tổ mẫu chuyện này còn chưa tới nhất hư nông nỗi nếu đường tỷ thật sự cùng đối phương là có tình có nghĩa. chúng ta đây từ giữa tác hợp một phen cũng là được dù sao hiện tại cũng chỉ là người trong nhà biết người ngoài là không biết chuyện này nhi còn có thể cứu chữa bạch lao phu Ú nhân chờ mong nhìn về phía bạch chính hiền bạch chính hiền hướng tới bạch lão phu Ú nhân gật gật đầu quay đầu lại thập phần túc mục nhìn chằm chằm bạch khỉ ngọc bạch khỉ ngọc bị hắn xem ra đầu tê dại trực tiếp đem đầu đẻ ở ngực bạch chính hiền túc thanh hỏi người kia là ai bạch khỉ ngọc cắn chặt môi chính là không nói bạch chính hiền vừa thấy Tức giận đến liền phải động thủ, lại bị triệu thị cấp ngăn lại tới. Đương tỷ, theo ta thấy người kia chỉ sợ cũng chính là lừa lừa ngươi mà thôi, đối với ngươi căn bản là không phải thiệt tình. Bạch huyền âm chầm gì gì mở miệng. Ngươi nói bậy. Bạch khỉ ngọc đống nhiên ngầm đầu, giận trừng mắt bạch huyền âm. Nàng chính là ghen ghét nàng. Xem không được nàng hảo. Ta như thế nào nói bậy, nếu hắn đối với ngươi thật là thiệt tình, kia vì sao các ngươi hai cái ở chung lâu như vậy, hắn không có tới trong phủ cầu hôn đâu. Lại còn có lén lút tiếp ngươi ra phủ, loại này làm, nơi nào là quân tử việc làm đâu. Không phải như thế. Bạch Khỉ Ngọc lắc đầu nói, hắn đối ta thực hảo, hắn là thiệt tình yêu ta, hắn sở gì không có tới, bất quá là không nghĩ cho ta thêm phiền thoái. Bạch Chính Hiền nhìn Bạch Khỉ Ngọc, đến lúc này, còn chết cũng không hối cải một lòng vì người ta nói chuyện, này vừa thấy chính là tẩu hỏa nhập ma, tức giận đến lại muốn động thủ. Triệu thị, phí thật lớn lực mới đưa Bạch Chính Hiền ngăn cản xuống dưới, cũng tới khí. ngươi hiện tại đánh nàng có ích lợi gì bạch chính hiền vừa nghe sinh khí ném ra triệu thị sắc mặt không phải thực hảo bạch huyền âm đi tới bạch khỉ ngọc bên cạnh lúc này bạch khỉ ngọc trên người vẫn là hôm nay ra phủ kia một thân trang điểm đỉnh đầu hai cái con bướm bích ngọc cây trầm mặt trên tơ vàng mệ tuyến vừa thấy chính là thủ công tinh xảo trên người nàng đồ vật càng là quý báu bạch huyền âm dự cảm liền càng là mãnh liệt bạch khỉ ngọc hậu chi hậu giác suýt nữa bị nàng bộ lời nói lúc này chính thập phần bất mãn chừng mắt nàng hận không thể đem đôi mắt trợn tròn ăn nàng giống nhau bang đột nhiên bạch khỉ ngọc phiến chính mình hai cái bàn tay phiến sau khi xong bạch khỉ ngọc cả khuôn mặt đều hồng lấy máu bạch huyền âm nhúng mày nhịn không được cười khẽ những người khác cũng không biết bạch huyền âm cấp bạch khỉ ngọc hạ phù chú sự tình cho nên xem tới được bạch khỉ ngọc đánh mình một bậc hai còn tưởng rằng nàng là biết sai rồi trên mặt đều là có chút giảm bớt duy độc bạch huyền âm mang theo vài phần lãnh trào đương tỷ Ngươi vừa mới nói đối phương là vì ngươi hảo, nếu nàng thật là vì ngươi hảo, nên sớm một chút nhi tới hạ xính, đem ngươi cưới trở về, mà không phải loại này lén lút trao nhận. Theo ý ta tới, hắn bất quá chính là chơi chơi ngươi thôi. Cho ngươi đồ vật giống như là ở đánh thưởng hạ nhân giống nhau, rốt cuộc đối với những cái đó thế gia công tử ca tới nói, loại này đồ trang sức bọn họ luôn luôn là không thiếu, tùy tay liền có thể lấy ra mấy thứ tới. Gương mặt truyền đến hơi hơi đau đớn, Bạch Khỉ Ngọc cũng phản ứng lại đây. lúc này đây nàng là sẽ không nói cái gì nữa nàng cũng mơ tưởng lời nói khách sáo nghĩ đến đây bạch khỉ ngọc còn đắc ý nhìn thoáng qua bạch huyền âm bạch huyền âm nhìn đến nàng cái dạng này càng thêm cảm thấy buồn cười nàng đây là ở cùng nàng chơi chơi trốn tìm sao cho rằng đây là ở quá mọi nhà không nói là được sao bạch huyền âm tùy tay lấy ra một chương màu vàng phụ chú bạch khỉ ngọc bản năng sợ hãi thân thể rụt một chút những người khác nhìn bạch huyền âm trên tay phù chú cũng thập phần khó hiểu đây là muốn làm gì cái này phù chú là chân ngôn phủ chỉ cần ta tướng tài gián ở ngươi trên người hoặc là làm ngươi uống đi xuống ngươi liền không thể không nói đường tỷ ngươi là muốn ta đậu thủ vẫn là chính ngươi nói đi phía trước bạch khỉ ngọc cấp bạch huyền âm đưa có độc điểm tâm thời điểm bạch huyền âm liền đã từng cho nàng hạ quá chân ngôn phủ kia trong đó tư vị bạch khỉ ngọc tràn đầy thể hội hiện giờ nhìn đến này trương phụ chú theo bản năng cắn chặt ngôi bạch huyền âm vừa thấy trực tiếp nhấc chân hướng tới nàng đi qua Ta nói. Bạch huyền âm lại lui trở về. Bạch lao phu nhân tuy rằng không rõ này bạch huyền âm lộng nhiều chuyện như vậy rốt cuộc muốn làm gì, bất quá nghe được bạch khỉ ngọc rốt cuộc chịu nói, cũng thập phần gấp không chờ nổi. Muốn biết nam nhân kia rốt cuộc là ai. Còn không mau nói. Ta không thể nói cho các ngươi hắn là ai, nếu nói cho các ngươi, sợ là các ngươi đều chịu trách nhiệm không dạy nổi. Bạch lao phu nhân vừa nghe cân nhắc lên. Bạch chính hiền cùng triệu thị còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ người nam nhân này vẫn là rất có thế lực. Nếu thật là nói như vậy, kia đã có thể càng thêm không ổn nha. Bạch Lao Phu Nhân còn lại là nghe ra chút khác, nếu đối phương là có tiền có thế, kia Bạch Khỉ Ngọc cùng hắn ở bên nhau cũng tất thường không thể nha. Như vậy tưởng tượng, Bạch Lao Phu Nhân liền không có tức giận như vậy, bất quá nàng vẫn là muốn biết này sau lưng người là ai. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta làm người nhị thúc đi cha sao? Hẳn là biết ngươi nhị thúc là đang làm gì? Muốn cha ngươi về điểm này chuyện này vẫn là thực dễ dàng. Bạch chính hiền là đại lý tự khanh, muốn cha đồ vật không có gì người so với hắn càng dễ dàng. Bất quá, cũng không phải người nào đều tra Bạch khỉ ngọc bình tĩnh nói, nhị thuốc cha đồ vật là lợi hại, bất quá cũng không phải người nào chuyện gì nhi hắn đều có thể đủ cha. Ta nói người này hắn liền cha không được, hơn nữa nếu là hắn cha xét, sợ là hắn mũ miệng lồng công đều giữ không nổi. Bạch lao phu nhân tức kinh lại hỉ, kinh ngạc chính là người này như thế lợi hại. Thì chính là này Bạch Khỉ Ngọc thế nhưng có thể dính liễu thượng người như vậy. Bạch Chính Hiền còn lại là càng ngày càng bất an, này rốt cuộc là người nào a Có thể tả hưu hắn quan chức. Mặc dù là những cái đó công hầu tử tước nhi tử cũng sẽ không dễ dàng là có thể đủ khống chế quan chức, trừ chứ phi. Trừ phi là trong hoàng thất người, có thể ở trước mặt hoàng thượng nói thượng lời nói. Vài người đều ở đoán này Bạch Khỉ Ngọc bên ngoài nam nhân rốt cuộc là ai? Bạch Huyền Âm xác thật có chút tâm tư. Bất quá nàng chờ đợi. Người kia tốt nhất không phải nàng tưởng cái kia, nếu không nói, trò đùa này khai thật đúng là chính là có chút đại nha. Bạch khỉ ngọc nhìn bọn họ đều túi đầu không nói bộ dáng, đắc ý lên. Nàng liên nói, bọn họ là không dám cha hắn. Đương tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, người này nếu thật sự giống ngươi nói như vậy lợi hại, hắn có thể dễ như trở bàn tay gỡ xuống cha ta mũ miệng hoa lánh, kia hắn nhất định có quyền thế, như thế nào sẽ cùng ngươi trộm lui tới, chỉ cần hắn một câu. Bạch gia người còn không dễ dàng liền đem người đưa qua đi. Bạch Khỉ Ngọc trên mặt ý cười biến mất. Phần 121. Chương 121 mấy cái nguyên nhân. Bạch Huyền Âm tiếp tục nói, Bạch gia sẽ không không đồng ý ngươi gả qua đi, nói cách khác hắn bên kia không có phương tiện ngươi gả qua đi, vậy ngươi đi theo hắn là đổ cái gì đâu? Là vì hắn vàng bạc châu áo, vẫn là vì hắn đối với ngươi ái? Hắn đều hộ không được ngươi, vô pháp cưới ngươi, còn như thế nào nói ái nha? Này nam nhân không thể cưới nữ nhân. đơn giản chính là như vậy mấy cái nguyên nhân hoặc là chính là có gia thất hoặc là chính là bởi vì người trong nhà không đồng ý còn nữa chính là nhà gái không đồng ý bạch ra sự tình trước không suy xét nếu đối phương có gia thất hắn hiện tại như vậy đem người cất giấu nếu có một ngày ngươi bị phát hiện ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn ngươi vẫn là lựa chọn nhà của ngươi thất lại có này đối phương thế lực cực lớn đến có thể ảnh hưởng bạch ra tương lai chính là bạch gia ngạch cửa lại rất thấp hẳn là không xứng với nhân già, ngươi muốn gả qua đi Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi không phải là nghĩ chờ khi nào bụng lớn. Châu thai ám kết, tái ra cho hắn, chỉ sợ cho đến lúc này chờ ngươi chính là tử lộ một cái, còn có khả năng đem toàn bộ bạch ra liên lụy đi vào. Bạch khỉ ngọc mặt càng ngày càng khó coi. Sẽ không, người kia sẽ không như vậy đối đãi nàng. Hắn chỉ là nói hắn không nghĩ làm nàng vây ở thâm trạch, muốn cho nàng tự do, muốn cho nàng sủng ái, cho nên mới không cưới nàng, hắn là có khổ chung. Không đúng, ngươi nói không đúng. Hắn sẽ không như vậy đối ta. Như thế nào sẽ không, ngươi hiện tại không bị phát hiện vẫn là tốt, nếu ngươi bị phát hiện, kia không ngừng Bạch ra mất mặt, nói không chừng đối phương sẽ cảm thấy ngươi là cố ý câu dẫn, phái người giết ngươi cũng không nhất định, Bạch ra chỉ là gia đình bình dân, trong nhà chỉ có như vậy mấy cái gia đình. Nếu đối phương phái ra ám vệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tồn tại sao? Bạch Khỉ Ngọc hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Nàng là không tin Bạch Huyền Âm nói lời này, nhưng là vẫn là có chút lo sợ bất an. Bạch Chính Hiền nghe đến đó còn có cái gì không rõ. Nay Bạch Khỉ Ngọc bên ngoài người kia chỉ định là có gia thất, khí liên tục hò khan vài tiếng. Ngọc Tỷ Nhi, Nhị Thúc cũng không lừa người, nếu đối phương thật là có quyền thế, một khi bị nhà hắn người phát hiện, chờ ngươi sợ là cũng chỉ có tử lộ một cái, Ngươi là không biết hậu trạch tranh đấu gây gắt có bao nhiêu lợi hại. Phía trước này Vĩnh Định Hầu ở bên ngoài chính là dưỡng một cái ngoại thất. Kết quả bị Vĩnh Định Hầu phu nhân phát hiện, không quá hai ngày cái kia ngoại thất liền đã chết. Lại có là kia công bộ trương đại nhân, hắn ở bên ngoài cùng người khác ra cô nương có lui tới, còn nghĩ cưới nhân ra. Nhưng là không nghĩ tới không quá mấy ngày, kia nữ hài tử liền trượt chân rơi vào trong nước, án tử chính là ta làm, nhìn là bị người đẩy xuống, nơi nào là cái gì trượt chân rơi xuống nước nha, nay có quyền thế nhân ra kia trạch bên trong thâm đâu? ngươi nếu đi vào, chính là một cái chết. Sẽ chết. Đúng rồi, hắn cái kia thê tử cũng là có quyền thế, hơn nữa trong nhà còn rất có thế lực. nếu nàng đã biết nói không chừng thật sự sẽ ghen ghét nàng giết nàng đâu đến lúc đó hắn thật sự có thể bảo vệ nàng sao bạch khỉ ngọc có chút sợ hãi phát run tỷ tỷ đến bây giờ ngươi còn không chịu nói sao chẳng lẽ thật sự phải chờ tới đối phương người trong nhà đã biết Phái người tới giết ngươi mới bằng lòng nói sao bạch bân đau khổ khuyên bảo nho nhỏ người trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng bạch khỉ ngọc càng nghĩ càng sợ hãi một phen đẩy ra bạch bân tay sẽ không thái tử điện hạ sẽ không như vậy đối ta thái tử trong phòng người đều là cả kinh chỉ có bạch huyền âm biểu tình còn tính bình thường nàng sớm đã có cái này suy đoán hiện giờ chẳng qua là chứng thực mà thôi nhưng là nói thật cũng có chút đã chịu kinh hách ngọc tỷ nhi ngươi nói chính là thật sự ngươi thật sự cùng thái tử điện hạ có lui tới bạch lao phu nhân hướng tới bạch khỉ ngọc run run rẩy rẩy vươn tay bạch khỉ ngọc vừa thấy liền vội vàng vội vội tiến lên cầm bạch lao phu nhân tổ mẫu là thật sự Hảo a nếu là thái tử điện hạ này nếu bạch khỉ ngọc có thể gả cho thái tử điện hạ kia bọn họ liền thành hoàng thân quốc thích ngày nay sau bân nhi con đường làm quan cũng sẽ thông thuận ngay cả lão nhị quan chức nói không chừng còn muốn đi lên trên một thang đâu quả thực là rất tốt chuyện này à bạch chính hiền khí quát nương Này có cái gì tốt bạch lão phu nhân tưởng chính là bạch gia thiên đô chính là bạch chính hiền lại tưởng so nàng còn muốn sâu xa bạch chính hiền vừa mới cũng bị bạch khỉ ngọc nói cấp khiếp sợ tới rồi Hắn đã đem thế gia công tử ca đều vơ vét một cái biến. Chính là trăm triệu không có hướng thái tử bên kia tường A. Thái tử đó là kiểu gì người, chỉ cần hoàng thượng quy thiên ngôi vị hoàng đế chính là hắn, tương lai thiên hạ cũng là của hắn. Cái gì nữ nhân không có, như thế nào sẽ coi trọng Ngọc tỷ Nhi? Không phải nói hắn nói Ngọc tỷ Nhi không tốt, Ngọc tỷ Nhi là thực hảo, chính là so với những cái đó thế gia quý nhóm tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nữ nhi vẫn là kém rất nhiều. Này thái tử điện hạ như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu Hơn phân nửa Nhi cũng bất quá chính là chơi chơi thôi, đâu cái mới mẻ, ngày sau không thích, chơi chán rồi chỉ biết đá đến một bên, nói không chừng còn sẽ giết người diệt khẩu. Này nơi nào là chuyện tốt Nhi, rõ ràng chính là thai hòa Nhi. Này có cái gì không tốt? Bạch Lao Phu nhân đợi Bạch Chính Hiền liếc mắt một cái, cảm thấy hắn quá khoa trương. Quay đầu từ ái cầm Bạch Khỉ Ngọc. Phía trước khí cũng không thấy, ngược lại cảm thấy Ngọc tỷ Nhi chuyện này Nhi làm được cực hảo. Hiện tại ngẫm lại. Nàng phía trước cấp Ngọc Tỷ Nhi tìm những người đó ra đều không xem như thực hảo, những người này nơi nào có thể cùng thái tử so. Bạch Lao Phu Nhân thậm chí đã nghĩ tới Ngọc Tỷ Nhi gả cho thái tử lúc sau, sinh hạ hài tử, lại được đến thái tử sủng ái. Sau đó địa vị lại đi lên trên một thang. Tương lai nói không chừng có thể phong cái quý phi gì đó, nay người một nhà chẳng phải đều phải đi theo hưởng phúc. Đến lúc đó nàng nói không chừng cũng có thể đủ trộn lẫn cái cáo mệnh Phu Nhân đường một đường. Bạch Lao Phu Nhân càng nghĩ càng tốt đẹp này trên mặt cười cũng là càng ngày càng nhiều chỉ là đem bạch khỉ ngọc xem ngượng ngùng về điểm này nhi lo sợ bất an cảm giác cũng biến mất không thấy thậm chí còn có chút đắc ý ngày sau hắn nếu là gả cho thái tử ngay cả nhị thúc đều phải xem nàng sắc mặt bạch huyền âm nhìn tràn ngập ảo tưởng hai người nhịn không được dội nước lã đương tỷ cảm thấy cùng thái tử điện hạ có quan hệ thực hảo sao bạch khỉ ngọc nhìn về phía bạch huyền âm có cái gì không tốt nay thái tử điện hạ là người nào là tương lai chữ quân Mỗi tiếng nói cử động đều bị ngự sử nhìn chằm chằm. Nếu là bị những cái đó ngự sử đã biết, Đường tỷ ngươi cùng thái tử điện hạ lén lút trao nhận, ngươi cảm thấy những cái đó ngự sử có thể hay không tham tấu thái tử một quyển. Đến lúc đó thái tử bị tham, hoàng thượng tức giận, nói không chừng sẽ cảm thấy thái tử đạo đức cá nhân có vấn đề, thậm chí sẽ liên lụy đến thái tử thái tử chi vị, cho đến lúc này, thái tử xui xẻo, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thế nào? Ngươi sẽ gả cho thái tử sao? Nói câu đã kích Đường tỷ nói Này thái tử phủ hầu hạ nữ quan đều so tỷ tỷ có thân phận, càng di luận những cái đó có thể hầu hạ thái tử điện hạ thị thiếp, chắc phi cùng chính phi. Các nàng cái nào không phải có thân gia, đường tỷ ngươi qua đi sẽ không sợ bị người nguyên lành ướt. Phần 122 chương 122 Đạo đức cá nhân 1. Từ xưa đến nay, không có một cái đạo đức cá nhân có vấn đề hoàng tử, có thể bước lên đại bảo. Nếu một khi bị các triều thần nghi ngờ thái tử điện hạ đạo đức cá nhân có mệnh, chờ đợi ngươi chính là tử lộ một cái. Ngươi hiện tại còn ở nơi này đắc chí Bạch Khỉ Ngọc cười biến mất, nàng giận chừng mắt Bạch Huyền Âm, cảm thấy nàng chính là tới khắp nàng, một chút đều không thể gặp hảo. Một hai phải nói những lời này tới hại nàng. Bất quá càng muốn Bạch Khỉ Ngọc cũng càng do dự. Thật là như vậy sao? Bạch Lao Phu Nhân cũng có chút không tin. Nơi nào tựa như âm Tỷ Nhi nói như vậy nghiêm trọng. Nên không phải là nàng ghen ghét Ngọc Tỷ Nhi cùng Thái Tử Điện Hạ có quan hệ đi. Âm Tỷ Nhi... Tổ mẫu biết ngươi ghen ghét tỷ tỷ ngươi được đến thái tử sủng ái, phía trước ngươi cùng chiêu vương điện hạ chuyện này không phải cũng là nháo đến ồn ào huyên náo sao? Chính là cuối cùng không cũng không xảy ra chuyện gì như sao? Hiện giờ tỷ tỷ ngươi cùng thái tử có quan hệ, tương lai gả đến thái tử phủ cũng không có gì không có khả năng, nay ngự sử lại không phải nhàn rỗi không có việc gì, như thế nào sẽ nhìn chằm chằm điểm này việc nhỏ đâu? Bạch chính hiền vừa nghe lão phu nhân nói, đặc biệt lời này còn ở làm thấp đi hắn nữ nhi, tức khắc liền không cao hứng. Vốn gì cũng không cao hứng cỡ nào Nương, âm thanh nói không sai Thái tử Điện Hạ cùng Ngọc tỷ Nhi lén lui tới Kia chẳng phải là đạo đức cá nhân có mệt sao Đừng nói loại chuyện này xuất hiện ở Hoàng gia liền tính là xuất hiện ở bình thường nhà cửa Kia cũng là không bị cho phép Đạo đức cá nhân có mệt người không có cách nào tham gia khoa cử khảo thí Đạo đức cá nhân có mệnh chữ quân cũng sẽ không được đến nhân gia nhận đồng Âm thanh nói một chút cũng chưa sai Thậm chí so này còn muốn nghiêm trọng A Hoàng hậu nương nương một lòng đều muốn thái tử bước lên đại bảo, mấy năm nay sau lưng cũng vì thái tử xử trí không ít người, này đó nữ tử đều là muốn câu dẫn thái tử, tâm tư bất chính, nếu làm hoàng hậu nương nương đã biết, liền tính là ta, liền tính là toàn bộ bạch gia đều giữ không nổi nàng. Thật sự như vậy nghiêm trọng. Bạch Lao Phu nhân hoảng sợ, tùy tay liền ném xuống bạch khỉ ngọc tay. Bạch khỉ ngọc nhìn đến tổ mẫu phản ứng, tâm cũng đi theo lệnh nửa thành, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng thậm chí cảm giác hiện tại chỗ tối có người ở nhìn chằm chằm nàng, muốn giết nàng. Nhị thúc, ngươi nên không phải là làm ta sợ. Thái tử điện hạ, hắn sẽ không như vậy đối ta. Đường tỷ thái tử sẽ không, chính là người khác sẽ, muốn hay không đường tỷ thử một lần. Nàng không phải ngốc tử, mới sẽ không đi thí đâu. Đột nhiên, bạch chính hiền thân thể quơ quơ. Triệu thị hét lên một tiếng, liền đem hắn đỡ tới rồi một bên. Mau mau đi thỉnh đại phu tới, lại đi ngao một ly an thần trà. Bạch huyền âm đi qua đi kiểm tra rồi một chút. Hướng về phía triệu thị lắc đầu. Nương, ngươi không cần lo lắng, cha chỉ là khí chứ, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Bạch chính hiền cũng hướng tới triệu thị lắc lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến bạch khỉ ngọc chuyện này liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Ngươi nha, ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu? Ngay thường giáo ngươi đọc những cái đó nữ tắc nữ giới đều đọc được chạy đi đâu, ngươi quả thực là không biết liêm sỉ. Bạch Khỉ Ngọc cũng sợ tới mức khóc ra tới. Đảo không phải bởi vì Bạch chính hiền nói, mà là nhớ tới Bạch huyền âm những cái đó nghe giận cả người nói. Chẳng lẽ nói đây mới là Thái tử vẫn luôn không chịu cưới nàng nguyên nhân. Thái tử phía trước nói không nghĩ cho nàng thêm phiền thoái. Không nghĩ làm kia Thái tử phủ hậu viện nữ nhân quấy dày bọn họ, cho nên mới đem nàng dưỡng ở bên ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng hậu Nương Nương không đồng ý. Hoàng hậu Nương Nương là hậu cung chi chủ, một người dưới, vạn người phía trên. Muốn giết một người còn không dễ dàng sao. Không được, nàng rời đi nơi này. Nàng không thể ở chỗ này đợi, không thể làm hoàng hậu nương nương phái người giết nàng. Ta phải đi, ta rời đi nơi này. Nói xong bạch khỉ ngọc liền phải hướng bên ngoài chạy. Còn không ngăn cản nàng. Triệu thị ra lệnh một tiếng, liền có hai cái thô sử ma ma ngăn chặn bạch khỉ ngọc. Bạch khỉ ngọc bị các nàng ngăn chặn, ngược lại càng ngày càng sợ hãi. Buông ta ra, ta phải rời khỏi nơi này, ta không cần ở chỗ này buông ta ra. thanh âm càng lúc càng lớn triệu thị lo lắng còn như vậy nháo đi xuống sẽ làm hàng xóm đều biết chuyện này đến lúc đó vậy không thể vãn hồi lấp kín nàng miệng đem nàng đưa đến cẩm tú cát làm người nhìn không được nàng nói lung tung hiện tại toàn bộ bạch phủ người đều là triệu thị người nàng ra lệnh một tiếng những người đó tự nhiên là không cần xem ai ánh mắt trực tiếp tìm một cái khăn tay tắt ở bạch khỉ ngọc miệng bạch khỉ ngọc bị các nàng như vậy đối đãi lúc sau ngược lại dãy rủa càng thêm lợi hại Hai cái thô sử ma ma đều suýt nữa áp không được nàng. Cuối cùng, bạch khỉ ngọc bị bốn cái thô thực ma ma cấp đè ép đi xuống. Cái này bạch lão phu nhân mới bắt đầu sợ hãi, này vốn dĩ chính là đã chịu kinh hách sau lại lại đại hỉ, hiện giờ lại đã chịu kinh hoách, thân thể cũng càng thêm khó chịu. Chỉ chốc lát sau thời gian liền đổ xuống dưới. Toàn bộ tùng hạc đường lại loạn cả lên, có người đi thỉnh đại phu, có người đi ngao dược. Ngay cả bạch chính hiền cũng càng ngày càng đau đầu. Nhìn chung quanh này kêu loạn bộ dáng. Bạch bân nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nắm tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Đột nhiên hắn không nói một tiếng chạy đi ra ngoài. Bạch Huyền Âm vừa thấy, sợ hắn ra điểm chuyện này theo đi lên, mãi cho đến Thanh Thu các Bạch Huyền Âm mới đuổi theo hắn. Về tới Thanh Thu Cát, Bạch bân liền ghé vào trên giường khóc lên. Hắn trong lòng không ngừng là hận tỷ tỷ không biết liêm sỉ, cũng sợ hai thật sự giống Đường tỷ nói như vậy, toàn ra đều gặp hai. Hắn ở học viện thời điểm nghe nói bị diệt môn thời điểm, một cái đều không lưu. Máu chảy thành sông. Nếu Bạch ra thật sự bởi vì tỉ tỉ mà gặp ai. kia hắn cùng tỷ tỉ, tỉ liền tội ác tại trời. Thậm chí còn có khả năng liên lụy càng nhiều. Ô ô ô Bạch Bân không tiếng động khóc lên. Bạch Huyền âm nhẹ nhàng tiến lên vô vô hắn. Bạch Bân một chút liền ôm lấy nàng. Nho nhỏ nhân nhi. Sức lực nhưng thật ra rất đại. Đường tỉ hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha? Chúng ta có thể hay không chết? Bạch Huyền âm an ủi, sẽ không? Vừa rồi những lời này đó ta chỉ là hù dọa tỉ tỉ ngươi Thật sự Bạch huyền âm gật gật đầu Một nửa thật một nửa giả đi Nàng nói chỉ là nhất hư khả năng Nếu hoàng hậu nương nương không biết chuyện này Tự nhiên cũng sẽ không nháo đến cái loại tình trạng này Bất quá muốn giải quyết chuyện này Nhi cũng thật là không dễ dàng Nàng nhớ rõ hoàng thượng giống như Còn thiếu nàng một ân tình đâu Không biết nếu nàng cùng hoàng thượng nói Hoàng thượng có thể hay không đồng ý sao Chỉ là cứ như vậy bạch khỉ ngọc liền thế nào cũng phải gả cho thái tử kia thái tử cũng không phải là người tốt hắn cùng chiêu vương mệnh cách còn có liên hệ đường tỷ ngưỡng như thế nào không nói lời nào nha chúng ta thật sự sẽ không chết sao nhìn đến bạch bân sợ hãi bộ dáng bạch huyền âm tâm sinh không đành lòng chúng ta sẽ không chết an ủi hảo bạch bân bạch huyền âm liền ra phủ đi tới chiêu vương phủ lúc này đây tham ô cống phẩm sự tình chúng ta tổng cộng phế đi thái tử sáu điều cánh tay lại còn có cha già thái tử ở ngoài cung mấy chỗ sản nghiệp Trong đó có mấy chỗ đều là tình tiết ngầm hiệu tử, thái tử không chỉ có lén kinh doanh kỹ viện, lại còn có lợi dụng hiệu cầm đồ tới thu nhận hối lộ. Phần 123 mươi 123 đạo đức cá nhân, nhị. Những cái đó quan viên đem đồ vật lấy giá thấp đương cấp hiệu cầm đồ, sau đó liền có thể thuận lý thành trương đem đồ vật đưa đến thái tử trong tay. Thật đúng là chính là che trời, nghĩ đến mấy năm nay thái tử tiêu tiền như nước cùng này cũng có quan hệ. Đem mấy thứ này đều giao cho viên ngự sử. Hắn là cái chính trực thần tử Biết sẽ như thế nào làm Đúng vậy Người tới đi rồi lúc sau Tiêu Phượng Kỳ liền nghe nói Bạch Huyền Âm tới Lập tức tự mình ra phủ nhanh đón ngươi như thế nào lại đây Chẳng lẽ nói là tưởng hắn Tiêu Phượng Kỳ cười Càng thêm thật Bạch Huyền Âm lại không có nhiều ít ý cười Rốt cuộc nàng lúc này đây là có việc tới muốn nhờ Có chuyện nhi yêu cầu thỉnh ngươi hỗ trợ Tiêu Phượng Kỳ trong lòng khó nén mất mát Nguyên lai like là tìm hắn hỗ trợ a bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại thực vui vẻ, có thể giúp được với nàng, hắn cũng nguyện ý cống hiến sức lực. Tiêu Phượng Kỳ đem người mời vào thư phòng. Quản gia xem ở trong mắt, cười trong lòng. Triêu Vương điện hạ có thể đem Bạch tiểu thư mời vào thư phòng, có thể thấy được đối Bạch tiểu thư cực kỳ nhận đồng a. Đúng rồi, hắn nhớ rõ Bạch tiểu thư thích uống sữa bò trà, còn thích dùng trà hoa bánh, hắn đến chạy nhanh đi chuẩn bị. Bạch Huyền Âm vài lần do dự, cuối cùng vẫn là đem Bạch Khỉ Ngọc cùng Tiêu Phượng dục sự tình nói ra. Tuy rằng nàng bị phong làm con chúa, chính là cũng chỉ là cái hữu danh vô thật, cũng chính là xương hô tốt nhất nghe một chút, mặt khác cái gì đều không có. Chuyện này đề cập tới rồi đương triều thái tử, dù sao cũng phải có cái có thể ở trước mặt hoàng thượng nói thượng lời nói người hỗ trợ mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng, cũng chỉ có hắn có thể hỗ trợ. Tiêu Phượng Kỳ cũng không nghĩ tới này bạch khỉ ngọc sẽ cùng thái tử liên hệ đến cùng nhau. Hai người giống như một chút đều không xứng đôi. Thái tử bên người có không ít nữ nhân. có rất nhiều hoàng hậu vì hắn chủ tính đưa cho hắn còn có là quan viên địa phương cho hắn cũng có hắn ở bên ngoài kết bạn toàn bộ đông cung có thể nói là mỹ nữ như mây so phụ hoàng trong cung nữ nhân còn muốn nhiều thái tử hoàn toàn không thiếu nữ nhân hắn rốt cuộc là coi trọng bạch khỉ ngọc điểm nào tiêu phượng kỳ so bạch huyền âm tưởng nhiều bạch huyền âm chỉ là lo lắng chuyện này nhi sẽ liên lụy đến bạch ra mặt khác vô tội người nhưng tiêu phượng kỳ lại tưởng càng sâu một tầng thái tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới bạch khỉ ngọc lại còn có như vậy hao hết tâm lực giảng đem người giấu ở bên ngoài. Chẳng lẽ nói hắn là buôn bạch huyền âm đi? Nghĩ vậy loại khả năng, Tiêu Phượng Kỳ đánh giá Bạch Huyền Âm tầm mắt nhiều lên. Bạch Huyền Âm bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng. "Ngươi xem ta làm gì? Ngươi nên không phải là muốn dùng chuyện này nhi tới uy hiếp ta đáp ứng ngươi đi." Bạch Huyền Âm tự cho là nhìn thấu Tiêu Phượng Kỳ trong lòng về điểm này tâm tư, có chút không vui. Tiêu Phượng Kỳ sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch nàng tâm tư. Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn sẽ mượn này tới áp chế sao? Tiêu Phượng Kỳ bất đắc dĩ, buồn vương chỉ là suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này nhi, tuyệt đối không có uy hiếp ý tứ. Bạch huyền âm xem hắn tựa hồ thật sự không có ý tứ này. Ngữ khí hòa hoan xuống dưới, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, giải quyết như thế nào chuyện này nhi a? Tiêu Phượng Kỳ, này nơi nào là cầu người thái độ, rõ ràng chính là chất vấn a. Hắn còn trước nay chưa thấy qua một người cầu người còn này đem đúng lý hợp tình. Chuyện này nhi nhưng không hảo giải quyết, rốt cuộc đề cập tới rồi thái tử. Này thái tử đảo cũng còn hảo thuyết, hắn muốn một nữ nhân luôn có biện pháp, mấu chốt là này thái tử tiếp cận ngươi đường tỷ mục đích. Bạch huyền âm cũng cảm thấy thái tử tiếp cận bạch khỉ ngọc là không có hảo ý, chỉ là trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ thái tử vì cái gì làm như vậy. Nếu nói hắn là muốn lung lạc phụ thân nói, kia hắn làm như vậy hoàn toàn chính là làm điều thừa. Phụ thân cương trực không A, quả quyết sẽ không bị thái tử thủ đoạn sở khuất phục. Mặc dù hắn cưới Bạch khỉ Ngọc, phụ thân cũng sẽ không phụ thuộc vào hắn. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng? Tiêu Phượng Kỳ xem Bạch Huyền Âm bộ dáng, liền biết nàng hẳn là nghĩ tới. Vừa muốn mở miệng, quản gia lúc này mang theo trà bánh lên đây. Nông đậm sữa bò hương, còn có hoa trà hương vị. Tiêu Phượng Kỳ nhìn quản gia có chút khó hiểu. Như thế nào trước kia hắn không có như vậy đãi ngộ? Bạch tiểu thư, đây là sữa bò trà, còn có hoa trà bánh. Ngại như vậy vẫn lại đây nhất định không ăn cái gì đồ vật đi. ăn một chút gì lót lót bụng ngài còn muốn ăn cái gì nô tải này liền làm người đi chuẩn bị bạch huyền âm nghe sữa bỏ trà hương vị lập tức lộ ra thèm miêu tướng đa tạ quản ra uống nùng hương nùng sữa bỏ trà ăn thanh nhã hoa trà bánh nay phối hợp không thể tốt hơn nhìn bạch huyền âm ăn thơ ngọt tiêu phượng kỳ cũng có chút đói bụng ăn một miệng trà hoa bánh cảm giác cũng không tệ lắm quản gia ở một bên hơi hơi hé miệng muốn nói lại thôi nay thường lui tới điện hạ là nhất không thích đào hoa bánh Hôm nay nhưng thật ra khó được ăn thượng hai khẩu, này đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi đi, bởi vì Bạch Tiểu Thư thích dùng trà hoa bánh, cho nên Điện Hạ cũng thích ăn thượng. Nhìn dáng vẻ về sau Điện Hạ khẩu vị cũng muốn đi theo thay đổi. Bạch Huyền âm hợp với ăn hai khối hoa trà bánh, lúc này mới nhớ tới hôm nay còn có chính sự nhi đâu. Quản gia vừa thấy, hai người có chuyện muốn nói liền lùi xuống. Tiêu Phượng Kỳ cũng dừng miệng, uống một ngụm sữa bỏ trà, này trà quá mức thâm nồng, bất quá hương vị còn tính không tồi. So với hắn trước kia uống những cái đó hồng trà đều phá lệ thanh hương. Bạch huyền âm đột nhiên hỏi, thái tử hắn mang thù sao? Tiêu phượng kỳ lấy qua quạt xếp, phẩy phẩy, sau đó chậm gì gì nói, dùng có thù tất báo tới hình dung, một chút đều không quá. Thật đúng là rất mang thù. kia như vậy tới lời nói, thái tử rất có khả năng chính là bởi vì nàng mà trêu chọc bạch khỉ ngọc. Tiêu phượng kỳ ngay sau đó lại nói, ta phỏng đoán thái tử cũng là vì ngươi duyên cớ mới có thể tiếp cận ngươi đường tỷ bất quá này cũng chỉ là suy đoán mà thôi cũng không chuẩn thái tử chính là coi trọng ngươi đường tỉ mỹ mạo đương nhiên loại này khả năng tính không quá lớn bạch huyền âm tự nhiên cũng biết hiện tại toàn bộ bạch gia đều nháo phiên thiên chuyện này nhi ta nghĩ cần thiết mau chóng giải quyết nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý ngươi giúp ta suy nghĩ một chút đi này tương đương với bạch gia gia sự nàng há mồm khiến cho hắn tới tưởng có phải hay không chứng minh trong lòng nàng đã tán thành hắn tiêu phượng kỳ trên mặt vui vẻ liền sống lưng đều thẳng thắn, ẩn ẩn mang theo vài phần tự hào chi sắc. Bạch Huyền Âm lại có chút ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn. Tổng cảm thấy bọn họ này đó đương vương ra đều phá lệ thích, trang nói chuyện liền nói lời nói, làm gì bày ra loại này lời lẽ chính đáng bộ dáng tới. Cũng may chuyện này nhi thái tử cùng hoàng hậu bên kia còn không có phát hiện, một khi làm hoàng hậu đã biết, kia đã có thể phiền thoái. Bạch Huyền Âm gặp qua hoàng hậu, đối nữ nhân này ấn tượng thật không tốt, ta cũng đúng là bởi vì điểm này, cho nên mới tới tìm ngươi. Khi thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản, liền xem các ngươi ra như thế nào tuyển. Bạch huyền âm nghĩ nghĩ nói, nếu ta không nghĩ bạch ra cùng thái tử dính dáng đến quan hệ đâu. Vậy ngươi cái kia đường tỷ 8 phần phải thường bạn thanh đăng cổ phận, hoặc là không tránh được vừa chết. Bạch khỉ ngọc tuy rằng đáng giận, chính là cũng tội không đến chết, liền không có biện pháp khác sao. Phần 124 chương 124 từ từ Còn có một cái biện pháp, chính là đem ngươi đường tỷ đưa đến xa xôi thôn trang đi lên dưỡng thượng mấy năm. chờ đến ngươi đem bổn vương mệnh cách sửa đổi tới, ngày sau bổn vương bước lên đại bảo, bạch gia cũng sẽ không lại chịu thái tử cùng hoàng hậu uy hiếp, đến lúc đó lại tìm cái có thể tiếp thu ngươi đường tỷ người gả qua đi cũng là được. như thế một cái không tồi chủ ý, từ từ, hắn đây là ở uy hiếp nàng sao? bạch huyền âm không vui nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ, về mệnh cách sự ta cũng vẫn luôn ở nghiên cứu, bất quá thượng một lần ta bị phản vệ, trước mắt không dám nghiên cứu quá mức, lại quá hai tháng. bầu trời sẽ có thất tinh liên châu dị tượng đến lúc đó ta muốn mượn trợ thiên hạ tới thăm dò một chút ngươi mệnh cách đến nỗi như thế nào sửa kia còn cần lại chờ một chút bổn vương đợi nhiều năm như vậy tự nhiên cũng không thèm để ý lại chờ thượng mấy tháng hơn nữa bổn vương cũng tin tưởng bản lĩnh của ngươi tiêu phượng kỳ thanh âm rất là vô lại bất quá này mệnh cách việc thật là thực phiền thoái nói hồi chính sự nhi thượng nếu ta đem đường tỷ đưa đến ở nông thôn thôn, thôn trang thượng Ngươi có thể bảo đảm thái tử hoặc là hoàng hậu bên kia không động thủ giết nàng sao. Cái này tự nhiên dễ làm. Hiện giờ thái tử có nhược điểm ở tay của ta thượng, muốn giữ được một người, tuy rằng thực dễ dàng, bất quá ta nhưng thật ra lo lắng ngươi đường tỷ bên kia, ngươi đường tỷ chưa chắc nguyện ý trở, nói không chừng nàng liền nguyện ý gả cho thái tử đâu. Điều này cũng đúng một vấn đề. Chuyện này ta phải về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Tổng muốn hỏi một chút phụ thân ý tứ, rốt cuộc phụ thân mới là một nhà chi chủ. Hảo buồn vương chờ ngươi tin tức, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên nhì. Nếu bị Thái tử bên kia trước đó phát hiện, đã có thể không hảo giải quyết. Cái này Bạch Huyền Âm tự nhiên là biết đến. Nghĩ nghĩ, Bạch Huyền Âm liền đứng dậy cáo tử. Tiêu Phượng Kỳ cũng không ngăn trở, tự mình đem người đưa đến trước cửa. Rốt cuộc hiện tại Bạch ra sợ là cũng không yên ổn, nàng đại buổi tối ở bên ngoài cũng không tốt. Nguyên bản Tiêu Phượng Kỳ là muốn đi đưa Bạch Huyền Âm, chính là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, liền một cơ hội đều không có cho hắn. Vương gia, Bạch Tiểu Thư đi như thế nào? Lao nô nơi này còn làm người chuẩn bị phụ dung bánh đâu? Tiêu Phượng Kỳ Quản gia, các ngươi như thế nào đối hắn như vậy ân cần, thường lui tới hầu hạ bổn vương đều không có như vậy dụng tâm quá? Vương gia, Này như thế nào có thể giống nhau đâu? Này Bạch Tiểu Thư tương lai chính là phải cho ngài làm vương phi nha, ta bọn nô tài tự nhiên muốn tận tâm hầu hạ, giúp ngài hống trụ vương phi nha. Lời này nói đến Tiêu Phượng Kỳ tâm khẳng thượng. Nhìn nhìn một bên vàng nhạt phụ dung bánh, lần đầu tiên cảm thấy này phụ dung bánh cũng không tệ lắm. Nếm một hối, quả nhiên không tồi. Quản gia vui mừng cười, vương ra phòng bếp bên kia còn làm không ít đâu, dù sao cũng ăn không hết, nếu không đưa đến bạch phủ đi. Tiêu phượng kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nếu ăn không hết. Vậy đưa qua đi một ít cũng không sao, đúng rồi lại đưa một ít hoa trà bánh, bổn vương xem nàng rất thích dùng trà hoa bánh. Được rồi, quả nhiên này bạch tiểu thư chính là vương gia phúc tinh A. Vương gia gặp được bạch tiểu thư lúc sau, này đầu cũng thông suốt. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, vương gia cũng không có phát sinh cái gì xui xẻo chuyện này. Nói không chừng chính là này bạch tiểu thư phúc trạch phù hộ vương gia đâu. Nếu bạch tiểu thư gả lại đây, nói không chừng vương gia cả đời này xui xẻo mệnh cách liền thay đổi đâu. Càng là như vậy nghĩ, quản gia càng là trở nên ân cần lên. Hắn quay đầu lại làm người hỏi thăm một chút này bạch tiểu thư yêu thích, lại làm người chuẩn bị một ít bạch tiểu thư thích dùng đồ vật. Này đó vương gia tự nhiên là nghĩ đến, nhưng là bọn họ này đó hầu hạ hạ nhân tự nhiên muốn thay vương gia tưởng được đến. Thái tử phủ Thái tử thư phòng ngoại, mấy cái tiểu thái giám, bốn người một tổ, mỗi người trên vai đều khiêng một cái chăn đông. Chăn đông bên trong còn lại là bọc tuổi thanh xuân thiếu nữ. Trong phòng mặt hết đợt này đến đợt khác, chuyến đến tiêu thảm thiết cùng giống giận thanh âm. phanh Chỉ chốc lát sau. Cửa phòng mở ra, mấy cái bị tra tấn không ra hình người nữ tử cứ như vậy bị kéo ra tới. Hầu hạ hạ nhân đào hút một ngụm khí lạnh, này đã là đệ thật cái, hôm nay thái tử điện hạ tuổi hồ phá lệ sinh khí. Xử lý xong rồi bên trong người lúc sau, triệu công công lại hướng ra phía ngoài người vây vây tay. Canh giữ ở bên ngoài người liền tranh nhau khiêng thiếu nữ đi vào, chỉ chốc lát sau, thanh âm này lại lần nữa vang lên. Mãi cho đến đêm khuya, thái tử khẩu khí này mới tính ra đi ra ngoài. Lúc này cả người đều hình như là nấu chín con cua giống nhau, từ trong ra ngoài đều lộ ra khắc thường hồng. Thái tử Lỏa lầu ngực dựa nghiêng trên trên giường, một tay cầm chén rượu, chính mùi ngon uống. Trung quanh rơi dụng thiếu nữ và áo. Thoạt nhìn thập phần kiểu diễm. Triệu Công công ở một bên thường thường thêm rượu. Điện hạ, hôm nay những cái đó nữ tử thế nào? Tiêu Phượng dục nửa híp mắt cử nâng chén, Triệu Công công lập tức ngầm hiểu rót rượu. Còn tính không tồi đi. Cái này huyền đạo nhân thật đúng là chính là có vài phần bản lĩnh. Điện hạ có thể vì ngài phục vụ đó chính là huyền đạo nhân năng lực. Tiêu Phượng dục hơi hơi cười. Gật gật đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì Chiêu vương bên kia có cái gì tin tức Hồi Điện Hạ, hôm nay trạng vạng Bạch Huyền Âm đã từng lén lút đi một chuyến chiêu vương phủ Hai người mật đàm gần hai cái canh giờ lúc sau kia Bạch Huyền Âm lại thần thần bí bí rời đi Tiêu Phượng dục cười nhạo một tiếng Này Bạch gia nữ tử thoạt nhìn đều mỗi người rất rụt rè, Chính là không nghĩ tới ngầm đều là như vậy không tuân thủ quy củ Là buồn cùng xem trọng các nàng Tôi tưởng khởi kia bạch khỉ ngọc giường trên mặt đất công phu, căn bản là không giống như là chưa kinh nhân sự thiếu nữ. Đều là đồ đê tiện, nhìn đến nam nhân liền kích động nói không nên lời lời nói, đi không nổi. Vài món châu đáo liền có thể đem các nàng tâm nắm chặt lấy. Đều là một ít kiến thức hạn hẹp tiện nhân. Triệu công công cười làm lành, chính là a, này bạch ra người ở ngài trước mặt, liền sách giày đều không xứng. Lời này tiêu phượng dục nghe thoải mái, khoe miệng cười cũng hơi hơi dơ lên. Đúng rồi. Huyền đạo nhân bên kia nhưng có nói cái gì thời điểm ở đối phó bạch huyền âm, buồn cung nghe được tên nàng liền cảm thấy phiền chán. Tưởng tượng đến nàng cùng triệu vương làm những chuyện này, buồn vương liền cảm thấy khó chịu. Triệu công công ở một bên một bên thêm rượu, một bên thật cẩn thận nói. Điện hạ, huyền đạo nhân nói còn cần mấy cái chưa kinh nhân sự xử nữ tới hiệp trợ hắn tu luyện, gần nhất hắn đang ở luyện hóa một cái vũ khí, nói là luyện hóa hảo, ngày sau kia bạch huyền âm sẽ không bao giờ nữa sẽ là điện hạ huy hiếp Mấy người phụ nhân đối với Tiêu Phượng Dục tới nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Nâng giơ tay là có thể đủ giải quyết. Hắn muốn liền cho hắn, dù sao bổn cung chỉ cần một câu, bổn cung muốn kia một đôi nam nữ sống không bằng chết. Đúng vậy. Tiêu Phượng Dục dừng một chút, bổn cung cảm thấy còn không mệt, lại tìm mấy người phụ nhân lại đây. Triệu công công khỏe miệng chịu chịu, thực mau liền đi ra ngoài ăn bài. Vì thế, cả một đêm thượng Đông cung đều không có ngừng nghỉ quá. Phần 125 mươi 125 nơi này có ta. Hôm sau, Bạch Chính Hiền thỉnh nghỉ bệnh, không có đi đại lý tự. Bạch Lao phu nhân bị kinh hách, đến nay chưa tỉnh. Đến nỗi Bạch Khỉ Ngọc, đầu tiên là làm ầm ý non nửa đêm, sau nửa đêm cũng cuối cùng là ngủ rồi. Chỉ là đáng thương Triệu thị như vậy bận rộn cả đêm, trên mặt cũng mang theo vài phần tiểu tụy. Bạch Huyền âm lại đây thời điểm, Triệu thị chính hầu hạ Bạch Chính Hiền uống dược. Nương, ngày buổi tối không có nghỉ ngơi, đi ngủ một lát đi. Nơi này có ta. triệu thị nhìn bạch huyền âm, miễn cưỡng cười. Nàng liên tính là muốn ngủ, sợ là cũng ngủ không được các hiện giờ trong phủ ra chuyện lớn như vậy nhi, nàng không ở ngoại chiều ứng, còn có ai đâu. Nàng nhưng luyến tiếc nữ nhi mệt nhọc. Bạch chính hiền ho khan hai tiếng, ngay sau đó nhìn về phía bạch huyền âm. Âm thanh, ngươi tới vừa lúc, ta và ngươi nương còn đang nói khởi ngươi đường tỷ chuyện này. Chuyện này nhi ngươi thấy thế nào nha? Lại nói tiếp bạch chính hiền cũng cảm thấy mất mặt. Theo lý thuyết Loại này ô dơ sự tình là không nên nói cho âm thanh, bất quá đêm qua nàng cũng ở tùng hạt đường. Đối với chuyện này nhi, cũng là cảm kích người. Huống hồ nha đầu này luôn luôn có chủ ý, nghe một chút nàng ý kiến đảo cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại là không có gì chủ ý. Nương, đêm qua ta đi tìm triều vương, triều vương điện hạ đáp ứng hỗ trợ, bất quá hắn muốn nghe một chút chúng ta ý kiến. Đại buổi tối ngươi đi tìm triều vương. Triệu thị mặt lộ vẻ không vui. Ngày hôm qua sự tình bận rộn nàng còn tưởng rằng âm thanh trở lại mạn hoa các nghỉ ngơi, không nghĩ tới là đi tìm triều vương. Nay đại buổi tối trai đơn gái chiếp, nếu là gia điểm nhi chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ nha? Này nữ nhi lớn, đối với nam nữ đại phòng như thế nào một chút đều không có phòng bị nha? Không được. Ngày khác nàng cần thiết cùng nàng hảo hảo nói một câu, cũng làm nàng cảnh giác. Bạch Chính Hiền cũng là đầy mặt không vui, này không nói đến này đại buổi tối nữ nhi ra phủ truyền ra đi thanh danh không tốt. Liền nói tìm ai không tốt, một hai phải đi tìm chiêu Vương. Bạch Huyền Âm bị cha mẹ ánh mắt xem có chút không thoải mái, nhớ tới thanh danh hai chữ. Cuối cùng là có chút tự giác, cam cười một tiếng. Chuyện này Nhi đề cập tới rồi Thái tử, còn có khả năng đề cập tới rồi Hoàng hậu nương nương. Muốn giải quyết, nhất định phải tìm một cái có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói thượng lời nói người. Nữ Nhi chỉ có thể nghĩ đến Triều Vương. Điều này cũng đúng, chiêu Vương tuy rằng có cái kia xui xẻo mệnh cách, bất quá Hoàng thượng luôn luôn yêu thương hắn. như vậy nghĩ. Triệu thị cùng Bạch Chính Hiền liền không có tức giận như vậy. Bạch Huyền âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, hiện tại bày ở trước mặt chỉ có hai cái biện pháp, một cái là tạm thời đem Đường tỷ đưa đến thôn trang thượng, triều vương bên kia đều có biện pháp ước thúc thái tử cùng hoàng hậu, làm cho bọn họ không động thủ, chờ đến quá mấy năm, này tiếng gió đi qua, lại nghĩ cách cấp Đường tỷ tìm một môn tốt hơn sự. Này cái thứ hai biện pháp chính là đem Đường tỷ danh chính ngôn thuận đưa vào thái tử phủ. Bạch Chính Hiền nghĩ nghĩ, nếu có thể nói Tự nhiên là cái thứ nhất biện pháp tương đối hảo, bất quá ta liền lo lắng chiêu vương ước thúc không được thái tử cùng hoàng hậu. Nay vạn nhất bị thái tử ghi hận thượng, về sau không phải là phiền phải sao. Triệu thị nghĩ nghĩ cũng không quá tán thành, không nói đến này thái tử có thể hay không xong việc tính sổ, chính là ngươi đường tỷ bên kia sợ cũng sẽ không cảm kích, có chuyện ngươi khả năng không biết, ngay cả cha ngươi ta cũng chưa kịp nói cho, hôm nay buổi sáng đại phu đã cho nàng trần bệnh qua. Đã có thai. Bạch Chính Hiền vừa nghe. Liên tiếp ho khan vài tiếng. Nghiệp trướng, thật là cái nghiệp trướng à, đại tẩu như vậy tính tình dịu ngon người, như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy nữ nhi tới, thật là ra môn bất hạnh. Như thế xem ra, kia cũng cũng chỉ có cái thứ hai biện pháp. Âm thanh. Bạch chính hiền nói chuyện dừng một chút, hắn có chút trương không mở miệng. Rốt cuộc, hắn không nghĩ nữ nhi cùng triều vương từng có nhiều liên hệ. Chính là chuyện này nhi đề cập tới rồi bạch ra mãn môn, cũng chỉ hảo tạm thời trước túi đầu. chiêu vương thật sự có biện pháp làm ngươi đường tỷ danh chính ngôn thuận gả cho thái tử sao cái này so với cái thứ nhất biện pháp tới nói muốn đơn giản nhiều bất quá bạch ra ở kinh thành không xem như lập trụ góc chân liền tính đường tỷ có thể tiến vào thái tử phủ sợ là cũng là một cái thấp kém nhất thị thiếp thái tử trong phủ mặt có thân phận nữ nhân không ít nàng đi cũng chỉ có bị người cha tân phần bạch chính hiền đi theo thở dài kia có biện pháp nào đây cũng là nàng chính mình lựa chọn sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ hối hận tổng không thể vì một cái bạch khỉ ngọc liền đem toàn bộ bạch ra đặt nguy hiểm nơi nha hơn nữa hắn liền tính không suy xét ngọc tỷ nhi hắn cũng muốn suy xét một chút âm thanh còn có bân nhi ngày sau hôn sự a một khi hôn trước cùng người tư thông tội danh truyền ra đi bạch ra sợ là cũng chưa mặt gặp người bạch huyền âm nguyên bản còn muốn hỏi vừa hỏi bạch lao phu U nhân ý kiến bất quá bạch lao phu U nhân lúc này đã bị dọa đến không nhẹ cả ngày lẩm bẩm tự nói liền thật giả đều phân không rõ tự nhiên cũng nói không được tin chính xác nhi Bạch chính hiền cùng triệu thị cũng không phản đối, chuyện này nhi liền định rồi xuống dưới. Bạch huyền âm làm người cấp tiêu phượng kỳ tặng tin tức. Tiêu phượng kỳ cũng không biết dùng biện pháp gì. Không quá hai ngày, Hoàng thượng liền hạ chỉ cấp Bạch khỉ ngọc cùng tiêu phượng Dục tứ hôn. Hơn nữa vẫn là một cái chắc phi, này thái tử phủ chắc phi số lượng cũng là hữu hạn, chỉ có thể có bốn cái. Hiện giờ đã có ba cái chắc phi, hơn nữa Bạch khỉ ngọc này một cái sửa lại bốn cái. Bất quá, này có thể ngồi trên chắc phi. Đều là có gia thất có địa vị Bạch khỉ ngọc đột nhiên trở thành thái tử chắc phi Lại không ít người đều thật là khó hiểu Sau lại sau khi nghe ngọc dưới Mới biết được hoàng thượng là cảm nhớ bạch chính hiền phá án đắc lực Cho nên mới cấp hai người tứ hôn Tuy rằng cái này lý do có chút gượng ép Bất quá thượng trên giấy viết danh mạch Đại gia cũng chỉ hảo tin Hơn nữa bất quá là một cái chắc phi mà thôi Liền thái tử phụ nữ nhân có rất nhiều Thực mau đại gia liền đều không có để ở trong lòng Duy độc thái tử ở nhận được thánh chỉ thời điểm, cắn một ngụm ngân nha, hảo một cái chiêu vương, thế nhưng ở chỗ này chờ hắn đâu. Ngự thư phòng Chiêu vương, này bạch gia đại tiểu thư thật sự mang thai. Phu hoàng nếu là không tin, có thể cho ngự ý đi tiến đến kiểm tra một chút. Nay còn không có thành hôn liền phái ngự ý để qua đi, kia không phải nói do nói cho nhân gia thái tử cùng bạch gia đại tiểu thư hôn trước có tư thông. Như vậy nghĩ, hoàng thượng cũng không dối dám tại đây, mặc kệ có hay không có thai. Dù sao này hôn sự cũng đã ban cho đi. Lại nói tiếp, này đông cung nữ nhân cũng không ít, chính là này thái tử vẫn là cảm thấy không đủ. Bất quá lại nói tiếp, bạch gia vị kia đại tiểu thư cũng quá không biết kiểm điểm điểm nhi, hôn trước liền cùng người như vậy lui tới. Có thể hay không này bạch gia nhị tiểu thư cũng là như thế. Hoàng thượng có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu vương. Tiêu phượng kỳ trong lòng lột bột một chút, phụ hoàng, bạch gia đại tiểu thư cũng không phải bạch đại nhân thân sinh nữ nhi, mà là bạch đại nhân huynh trưởng nữ nhi. Từ nhỏ liền lớn lên ở ở nông thôn, sau lại là Bạch đại nhân huynh trưởng sau khi qua đời mới nhận được kinh thành, Bạch đại nhân phu nhân xuất thân thư hương dòng roi, Bạch nhị tiểu thư ở nàng giáo dưỡng hạ, tự nhiên là cùng Bạch đại tiểu thư không giống nhau. Phần 126. Chương 126 diễn hư. Hoàng thượng trong mắt mang theo vài phần tổn thức, hắn này còn chưa nói lời nói đâu, hắn liền vội vàng vì người ta giải thích, sợ hắn cản trở bọn họ dường như. Bất quá hắn cũng gặp qua kia Bạch gia nhị tiểu thư, cử chỉ điển nhã. Nói chuyện nói có sách mách có chứng, không giống như là một cái sẽ sang bậy. Bạch đại nhân cũng là ngay thẳng có tiếng, hắn dưỡng ra tới nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không kém. Nói vậy làm bạch gia đại tiểu thư là cái khác loại đi. Được rồi, chẳng không có không tin nàng. Bất quá ngươi như vậy vì người ta nói chuyện, lại vì người ta bận trước bận sau, nhân ra đây là đáp ứng rồi. Tiêu phượng kỳ sắc mặt một khó xử không có mở miệng. Hoàng thượng vừa thấy tức khắc sẽ biết. Đều lâu như vậy. Còn không có bắt lấy nhân ra cô nương, chuyến ra đi đều cho chấm mất mặt. Tiêu Phượng Kỳ cũng rất là bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút thế ẩm, Phụ Hoàng, huyền âm quận chúa cùng mặt khác cô nương là không giống nhau. Chính là bởi vì không giống nhau, ngươi mới muốn cố gắng một chút a muốn hay không Phụ Hoàng cho ngươi chế tạo chút cơ hội nha. Tiêu Phượng Kỳ vội vàng xua tay cự tuyệt, Phụ Hoàng vẫn là không cần, nhi thần cùng huyền âm quận chúa sự tình, nhi thần đều có tính toán. Có tính toán gì không? Đuổi theo nhân ra thời gian dài như vậy còn không có cái gì tin tức. Hắn chính là nghe nói bạch đại nhân bên kia chính là không quá đồng ý chuyện này nhi a Hoàng thượng có tâm hỗ trợ, chính là xem tiêu phượng kỳ này cự tuyệt bộ dáng của hắn, cũng đánh lui trong lớn, rốt cuộc con cháu đều có con cháu phúc, nếu hắn muốn dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ, vậy từ hắn đi. Đúng rồi, ngươi mệnh cách sự tình. Phu Hoàng, chuyện này nhi còn tại tiến hành, bất quá sửa chữa mệnh cách là nghịch thiên cử chỉ, yêu cầu chờ đến thời cơ. còn có một ít đồ vật yêu cầu chuẩn bị hoàng thượng lập tức trước mắt sáng ngời. nói như vậy nay huyền âm quận chúa là thật sự có biện pháp đem ngươi mệnh cách sửa đổi tới cùng hoàng thượng nói chuyện lời nói là không thể nói quá vẹn toàn bất quá chiêu vương nghĩ nghĩ vẫn là tính toán nói theo sự thật có biện pháp bất quá yêu cầu lại chờ một chút hào hào đã có biện pháp liền không để bụng lại nhiều chờ này nhất thời chỉ cần huyền âm quận chúa có thể sửa lại ngươi mệnh cách chấm liền vì các ngươi hai cái tứ hôn đa tạ phụ hoàng Hoàng thượng ha hả cười, như thế nào này mệnh cách còn không có sửa đâu, liền cướp tạ ơn, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào ôm được mỹ nhân về đi, nếu là huyền âm quận chúa không đáp ứng, chấm cũng sẽ không cho các ngươi tứ hôn. Tiêu phượng kỳ khó được lộ ra quân thái, hoàng thượng này vừa thấy, càng thêm cao hứng. Bạch khỉ ngọc nhận được tứ hôn ý chỉ lúc sau, cả người như tao sẽ đánh, nguyên bản còn lo lắng muốn chết, không nghĩ tới trong nháy mắt, hoàng thượng liền cho nàng tứ hôn, hơn nữa vẫn là chắc phi chi vị. Phải biết rằng chắc phi chính là có cơ hội thượng hoàng thất Ngọc Điệp, hơn nữa chắc phi cùng thị thiếp thân phận cũng là không giống nhau. Này quả thực là trời cao rủ lòng thương hắn nha. Chỉ là êm đẹp hoàng thượng như thế nào sẽ hạ chỉ tứ hôn đâu? Chẳng lẽ nói là thái tử? Thái tử đối nàng quả nhiên là tình thâm ý chọn A. Có này nói tứ hôn thánh chỉ, không chỉ là bạch khỉ ngọc hảo, ngay cả bạch Lao Phu nhân bệnh cũng hảo. Trong ngáy mắt, Liên bắt đầu vì bạch khỉ ngọc chu bị của hồi môn. Nguyên bản bạch lão phu U nhân còn muốn động nhất động hoàng thượng ngự tứ đồ vật, bất quá triệu thị như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được đâu? Giảm ba câu khiến cho bạch lão phu U nhân ý niệm đánh mất. Vừa lúc bạch khỉ ngọc cũng có chút trướng mắt bạch huyền âm vài thứ kia của hồi môn không của hồi môn gì đó căn bản là không quan trọng, chờ đến nàng gả qua đi lúc sau được đến thái tử sủng ái thứ gì không có a. Đến lúc đó nàng được đến đồ vật khẳng định so bạch huyền âm còn muốn nhiều. Bạch Lao Phu Nhân nghe xong Bạch Khỉ Ngọc Hào ngôn trí khí lúc sau cũng minh bạch, đối triệu thị hành vi thập phần kinh thường. Nàng muốn đem vài thứ kia đều để lại cho nàng nữ nhi, cho rằng nàng về điểm này tâm tư ai nhìn không ra tới nha. Chờ đến Ngọc Tỷ Nhi ở Thái Tử phủ Dương bước cùng lúc sau, ban thưởng đồ vật khẳng định so này còn nhiều, Ngọc Tỷ Nhi lại là hiếu thuận, tự nhiên sẽ hiếu kính cho nàng, đến lúc đó đồ vật nàng số đều số không xong. Bạch Lao Phu Nhân lại lôi kéo Bạch Khỉ Ngọc nói chút thể mình nói. còn truyền thụ nàng một ít tranh sủng kỹ xảo xuất ra trước một đêm bạch huyền âm cùng bạch vân cùng nhau đi tới cẩm tú cát bạch khỉ ngọc căn bản là không biết đạo thánh chỉ này căn bản là không phải thái tử cầu tới toàn tâm toàn ý còn muốn báo đáp thái tử đâu một cái dương trang sức còn có một ít cửa hàng thượng vàng hạ cám bảy toàn bộ cái bản bạch khỉ ngọc nhìn đến hai người cùng nhau lại đây có chút không vui bất quá nàng lập tức liền phải gả đến thái tử phủ cũng không nghĩ lại đi phía trước cùng bọn họ nháo đến quá cương các ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi đi, ta này nhà ở có chút loạn, các ngươi đừng ghét bỏ. bạch bân hơi hơi nhíu mày đầu, tỷ tỷ hiện tại bộ dáng này nào có còn có một chút nhi tiểu thư khuê các bộ dáng, như vậy căn rỡ, như vậy đắc ý, liền tính gả qua đi sợ là cũng muốn chịu khổ đâu. chúng ta liền không ngồi, ngày mai ngươi liền phải gả đến thái tử phủ, nơi này là chúng ta một chút tâm ý, xem như vì ngươi thêm trang. bạch khỉ ngọc tùy ý nhìn thoáng qua, bạch bân chuẩn bị chính là một bộ văn phòng tứ bảo. Hắn là nam hải tử chuẩn bị đồ vật tự nhiên cứng nhắc, bất quá cũng coi như là dụng tâm. Đến nỗi bạch huyền âm chuẩn bị chính là hai khối tơ lụa, còn có hai bộ trang sức đồ trang sức, lại có là một cái bùa hộ mệnh. Đến nỗi phủ chú trực tiếp bị bạch khỉ ngọc cấp bỏ qua. Không thể không nói này tơ lửa cùng trang sức đồ trang sức thật đúng là không tồi, ít nhất so tổ mẫu chuẩn bị muốn hảo. Quả nhiên người phải có thân phận lúc sau mới có thể được đến người khác tôn kính, thường lui tới bạch huyền âm cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Nhất định là nhìn đến thái tử cầu tứ hôn ý chỉ. Cho nên mới lại đây ba ba cầu nàng, bất quá nàng lại như thế nào cầu cũng không thay đổi được các nàng chi gian đơn đoán. Chờ đến nàng ở thái tử phủ dương bước cùng lúc sau, đầu một cái thu thập chính là nàng. Bang! Bạch khỉ ngọc cao hứng rất nhiều hoàn toàn quên mất phủ chú sự tình. Thình linh đánh chính mình một cái tác. Trắng nón mặt nháy mắt liền đỏ. Bạch huyền âm nén cười, đường tỷ, ngươi liền tính là cao hứng, cũng không cần phải đánh chính mình bàn tay đi. Này nếu là đánh vỡ tướng, ngày mai còn như thế nào gả cho thái tử? Ngươi, ngươi nhanh lên nhi đem cái này phù chú cho ta giải, nếu không nói ta định làm thái tử hảo hảo thu thập ngươi, làm ngươi sống không bằng chết. Tỷ tỷ, nếu là ngươi không có hại người chi tâm, này phụ chú căn bản có tương đương với vô, lúc này đây nếu không phải đường tỷ nghị cách cầu được hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, sợ là chúng ta đều phải bị ngươi liên lụy, hiện giờ ngươi chẳng những không cảm tạ đường tỷ, còn uy hiếp đường tỷ, đây là gì đạo lý? Bạch Bân nho nhỏ trên mặt tràn ngập nghi ngờ cùng phẫn nộ. Bạch Khỉ Ngọc phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà trừng mắt hắn. Ngươi nói bậy, rõ ràng là Thái Tử Điện Hạ đau lòng ta, mới đi cầu được tứ hôn ý chỉ, cùng nàng có quan hệ gì? Bạch Huyền Âm không chỗ nào nhìn nàng một cái, từ từ hỏi, Thái Tử Điện Hạ chính miệng nói cho ngươi, là hắn đi cầu thứ hôn ý chỉ sao? Bạch Khỉ Ngọc muốn nói lại thôi, này nếu không phải Thái Tử Điện Hạ cầu, còn có thể là ai cầu? Phần 127 chứ 127 hảo tâm. Tổng không phải là nàng lòng tốt như vậy hảo ý đi cầu đi. Ta đương nhiên đã biết, chính là thái tử điện hạ cầu, thái tử điện hạ yêu thương ta, hắn phía trước nói qua sẽ làm ta làm hắn chắc phi, hiện giờ hắn nói được thì làm được, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly dán thức thời nói liền chạy nhanh đem cái này phủ chú giải. Bạch Bân thất vọng thở dài, vừa muốn giải thích lại bị Bạch Huyền Âm kéo lại. Liên tính giải thích, Bạch Khỉ Ngọc cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ cần ngươi ở hai năm trong vòng bất động hại ý nghĩ của ta, phụ chú tự nhiên liền giải, ngày mai ngươi liền xuất giá, nên làm. Không nên làm, ta đều đã làm, ta hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Con đường này là chính ngươi tuyển, ngày sau mặc kệ đã xảy ra cái gì. Hy vọng ngươi không cần hối hận, nếu ngươi dám đem chủ ý đánh tới bạch ra nói, ta tự nhiên có biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. So sánh với bạch khỉ ngọc uy hiếp, bạch huyền âm uy hiếp càng có quyết đoán. Hơn nữa, cũng càng có uy hiếp tính. bạch khỉ ngọc cắn chặt nha trừng mắt nàng chính là bạch huyền âm lại không ở xem nàng càng quá bạch bân bả vai liền đi rồi bạch huyền âm ngươi cho ta chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho rằng ta hiếm lạ cái này bạch ra sao chờ ta gả đi ra ngoài về sau tuyệt đối sẽ không trở về đi ra rất xa bạch huyền âm mới nghe được bạch khỉ ngọc nổi trận lôi đình thanh âm mơ hồ còn có đổ xứ va chạm thanh âm bạch huyền âm không thèm để ý nhún vai cũng không có để ở trong lòng lại phát hiện bạch bân dừng bước trong mắt ẩn ẩn mang theo nước mắt đã nhiều ngày sự tình bạch bân mới là nhất vất vả tuy rằng hắn ngày thường không nói nhưng là bạch huyền âm có thể cảm giác được hắn trong lòng áp lực ấy nấy hối hận nàng là nàng ngươi là ngươi bạch gia vĩnh viễn là nhà của ngươi bạch bân ngẩng đầu nhìn về phía bạch huyền âm đường tỷ thế nhưng đều biết đã nhiều ngày hắn vẫn luôn lo sợ bất an đại phòng chỉ còn lại có hắn cùng tỷ tỷ hiện giờ tỷ tỷ làm ra loại chuyện này hắn căn bản không có thể diện đối nhị thúc nhị thẩm Thậm chí không có mặt ở chỗ này đãi đi xuống. Hắn muốn trở lại quê quán. Dù sao quê quán bên kia còn có một ít mà, đến lúc đó hắn một bên trồng trọt một bên đọc sách, ngày sau cũng luôn có suất đầu ngày. Nhưng là, muốn hắn một người trở về, hắn cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc hắn hiện tại không có gì thân nhân, chỉ có nhị thúc người một nhà. Bạch huyền âm nhìn đến hắn đáng thương hề hề bộ dáng, ôm qua bờ vai của hắn. Đem hắn kéo đến một bên tay vịn ngồi xuống dưới. Hiện giờ tổ mẫu bệnh nặng. Bên người nhi không rời đi ngươi, hơn nữa ta cha mẹ không có nhi tử, đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, nếu lúc này ngươi rời đi nói, chẳng phải là cô phụ bọn họ tin cậy, cùng nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Ta biết, chính là tỷ tỷ của ta làm sự, ta cũng thật sự không có thể diện đối nhị thúc cùng đường tỷ ngươi, vừa rồi tỷ tỉ, tỉ của ta nói ngươi cũng nghe tới rồi, đều lúc này, nàng còn không có ý thức được chính mình sai lầm. Ta đã nói rồi, nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ngươi cũng không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng, nàng cũng uy hiếp không đến ta, tương phản, ta có thể uy hiếp đến nàng. Bạch huyền âm dùng nửa là nói giỡn ngữ khi nói. Bạch bân cảm xúc cũng hảo rất nhiều, đường tỷ sẽ đạo pháp, tỷ tỉ, tỉ những cái đó bản lĩnh tự nhiên là ngại không nàng. Nhưng là, bạch huyền âm đột nhiên lời nói thâm thiên nói, Vân nhi, ngươi hiện tại cũng là một cái đại tiểu hòa tử, lại quá mấy năm liền thành niên, nếu đã trưởng thành, liền không thể lại giống như trước kia giống nhau chơi tiểu tính tình. Muốn cùng đại cục làm trọng mướn đem ánh mắt phóng lâu dài. Không thể giống người khác như vậy ánh mắt thiền cận, chỉ xem trước mắt không xem về sau. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ấy náy, vậy ngươi phải hảo hảo đọc sách. Ngày sau trở nên nổi bật cũng coi như là báo đáp ta cha mẹ. Bạch bân xấu hổ đỏ đôi mắt, như vậy nông cạn đạo lý hắn tự nhiên cũng hiểu. Chỉ là không nghĩ tới còn muốn đường tỉ tới nói cho hắn. Đường tỉ, yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo đọc sách. Sáng sớm thượng. thái tử phủ chỉ là phái một quản gia đình đầu cố kiệu lại đây mặt khác cái gì đều không có như vậy đơn sơ cũng làm bạch chính hiền nhìn ra thái tử căn bản là vô tâm muốn nên thú bạch khỉ ngọc có lẽ phía trước căn bản chính là chơi một chơi ngọc tỷ nhi ngày sau nhà ngươi thái tử phủ nhất định phải là này đây thái tử vì trước muốn tôn kính thái tử phi không thể chơi tiểu tính tình nhớ lấy khắc cần khắc mẫn bạch khỉ ngọc ngượng ngùng gật đầu nhị thúc ta đã biết ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ thái tử điện hạ bạch khỉ ngọc căn bản là không có lo lắng thái tử sẽ không thích nàng tuy rằng này cố kiệu đơn sơ một ít nhưng là cũng tránh cho một ít diễn tấu sáo và trống nói không chừng thái tử điện hạ chính là không nghĩ nàng bị này đó náo nhiệt cấp ảnh hưởng rốt cuộc nàng hiện tại chính là có thai người bạch chính hiền xem bạch khỉ ngọc bộ dáng này nơi nào ý thức được sắp chịu khổ đâu có tâm nhắc nhở chính là xem nàng này mừng rỡ như điên gấp không chờ nổi tưởng rời đi cũng không biết nên nói cái gì lại dặn dò vài câu liền đưa nàng thượng kiệu hoa, cố kiệu trầm rãi rời đi. Triệu thị đi đến bạch chính hiền bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói: Ngọc tỷ nhi như vậy vừa xuất giá, nương hẳn là cũng yên tâm. Mặc kệ nói như thế nào cũng là hoàng thượng tứ hôn, mặc dù thái tử bên kia không thắng vui mừng, sợ là cũng sẽ không làm quá phận. Chỉ cần ngọc tỷ nhi an an Phật phận, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhiều lắm chính là sau lưng trạch những cái đó thủ đoạn, xoa ma một chút, đến không được muốn mệnh trình độ. Con nữa nói. này hết thể đều là nàng chính mình tuyển, bạch khỉ ngọc xuất giá, làm triệu thị hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, nguyên bản nàng còn lo lắng ngọc tỷ nhi hôn sự sẽ ảnh hưởng đến âm thanh hôn sự đâu, hiện giờ ngọc tỷ nhi tốt xấu cũng là gả đi ra ngoài, hơn nữa cũng không có truyền ra cái gì không tốt sự tình tới, ngày sau tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nữ nhi hôn sự. bất quá nói lên âm thanh hôn sự, triệu thị cũng rất là đau đầu, bạch chính hiền thở dài một hơi, ta tự nhiên biết hắn sẽ không có cái gì đại sự nhi. Nhưng là, chính là cảm thấy thực xin lỗi đại ca, đại ca đại tẩu cùng ta đọc sách, mới có ta hôm nay thành tiểu, chính là ta lại không có giáo hảo bọn họ nữ nhi, ngày sau tới rồi dưới trên suối. Ta như thế nào có mặt đi gặp bọn họ đâu. Không có giáo hảo Ngọc Tỷ Nhi người, rõ ràng chính là Lao Thái Thái. Rốt cuộc này Ngọc Tỷ Nhi chính là từ nhỏ ở Lao Thái Thái bên người lớn lên, muốn nói dạy hư, kia cũng là Lao Thái Thái trách nhiệm, nơi nào luôn được đến bọn họ đâu. Bất quá cũng may mắn âm thanh từ nhỏ cùng lao thái thái không thân cận, nếu âm thanh cũng giống Ngọc Tỷ Nhi như vậy, kia nàng thật sự hận không thể một đầu đâm chết tính. Không phải theo như ngươi nói sao, tốt xấu là cái chất phi, hưởng được phúc, tự nhiên muốn ăn được khổ ngày sau thấy đại ca đại tẩu, chúng ta cũng không nợ bọn họ cái gì, mấy năm nay, hắn ở trong phủ quá đến so âm thanh còn muốn hảo, chúng ta nhưng nửa điểm nhi đều không có mệt Ngọc Tỷ Nhi. Muốn nói thua thiệt, kia cũng là thua thiệt nàng âm thanh. Bạch Chính Hiền nhận thấy được triệu thị có chút không vui. Biết nàng là hoán trách nương phía trước dùng nàng của hồi môn sự tình. Phần 128 chương 128 hảo ý Lúc này đây, Ngọc Tỷ Nhi có thể bình bình an an xuất giá, cũng là ít nhiều nàng từ trong ra ngoài làm lụng vất vả. Mặt ngoài tuy rằng không thích Ngọc Tỷ Nhi, chính là chuẩn bị của hồi môn lại một chút đều không thể so âm thanh thiếu. Bạch Chính Hiền trong lòng cảm động không thôi, cảm thấy nhiều năm như vậy thua thiệt nàng, phu nhân, ngươi vất vả. như thế nào em đẹp nói lên cái này tới triệu thị sắc mặt đỏ lên bạch chính hiện lại cầm tay nàng thâm tình chân thành nhìn nàng mấy ngày nay nương bệnh ta cũng khí không nhẹ trong phủ lớn nhỏ sự tình đều dựa vào ngươi làm lụng vất vả tuy rằng ngươi ngoài miệng nói ghét bỏ ngọc tỷ nhi chính là cho nàng chuẩn bị đồ vật một chút đều không ít điểm này vi phu đều xem ở trong mắt mấy năm nay ngươi cũng thật là chịu khổ ngày sau vi phu sẽ tự hảo hảo đối đãi ngươi triệu thị nhìn hắn đột nhiên cái mũi có chút lên men Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là nhìn đến nàng vất vả. Bất quá này phân hảo, tới cũng có chút đã quá muộn. Biết ta hảo phải hảo hảo đối ta, nếu là bị ta biết ngươi bên ngoài có mặt khác nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không dám không dám. Hạ nhân mỗi người túi đầu cười nhạt lên, hai phu thê vừa đối diện, đều có chút ngượng ngùng. Hai người đẩy đẩy nôn náo, tay nắm tay liền trở về Bạch Phủ, Bạch Phủ đại môn lại một lần đóng lại đi. Chạm vạng. Một lòng chờ đợi gả cho thái tử Bạch Khỉ Ngọc. chính lo sợ bất an chờ ở tân phòng bên trong đợi hồi lâu bạch khỉ ngọc đều có chút mơ màng sắp ngủ bên ngoài mới chuyển đến động tĩnh tiểu thư nhất định là thái tử điện hạ lại đây bạch khỉ ngọc tuy cao hứng vẫn là nhịn không được cường điệu muốn đều ta chắc phi là bạch chắc phi thái tử điện hạ lại đây bạch khỉ ngọc vội vàng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan vừa lòng lúc sau mới ổn định vững chắc ngồi trở về thức mau cửa phòng liền bị mở ra một cái một thân mùi rượu người xông vào cách rất xa bạch khỉ ngọc đều có thể đủ ngửi được kia cổ mùi rượu nhăn nhăn mày tiêu phượng dù uống lên không ít rượu lúc này đi đường đều có chút đánh hoảng bất quá hắn không có quên hôm nay buổi tối vợ kịch lớn xuân hương hỉ khí dương dương nhắc nhở nói thái tử điện hạ hẳn là bóc khăn van lan thái tử quát lạnh một tiếng trực tiếp đem xuân hương cấp dọa tới rồi xuân hương do dự một chút nhìn thoáng qua bạch khỉ ngọc theo sau liền lạnh run hơi hơi rời đi bạch khỉ ngọc cũng bị kia một tiếng gầm rú cấp dọa tới rồi Đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Không biết qua bao lâu, Bạch Khỉ Ngọc cảm giác vẫn luôn có một đạo tầm mắt ở xem kỹ nàng. Không khí tức khắc thập phần áp lực. Đột nhiên, Bạch Khỉ Ngọc trên đầu khăn voan bị cầm xuống dưới, đối thượng một đôi chứa đầy bạo ngược hai trong mắt. Nàng tâm lột bột một chút. Tiêu Phượng Dục nhìn từ trên xuống dưới Bạch Khỉ Ngọc, khinh miệt khơi màu nàng cảm, ngươi còn rất có bản lĩnh a, thế nhưng có thể làm phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, còn chiếm một cái chắc phi trước vị, ngươi xứng sao? Thái tử điện hạ, Ngài có phải hay không uống nhiều quá? Như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu? Này chắc phi không phải hắn ngay từ đầu hứa hẹn cho nàng sao. Hiện giờ Hoàng thượng tứ hôn, hắn như thế nào ngược lại còn không rất cao hứng. Hồi tưởng khởi phía trước Bạch huyền âm lời nói, Bạch khỉ ngọc có chút lo lắng, chẳng lẽ nói này tứ hôn thánh chỉ cũng không phải thái tử cầu tới. Uống nhiều? Ta nhưng không uống nhiều. Nói tiêu phượng dục thô lỗ tiến lên chảo một cái đã bắt được Bạch khỉ ngọc trên đầu châu thoa, lập tức đem người kéo xuống giường. a bạch khỉ ngọc kêu thảm thiết một tiếng nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống trên mặt đất thằng đến đụng phải lạnh lẽo sàn nhà nàng còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì tiêu phượng Dục trình chữ to giống nhau ngã xuống trên đệm nửa ngày đều không có nhìn đến bạch khỉ ngọc có cái gì động tĩnh có chút sinh khí còn không mau lại đây bạch khỉ ngọc ủy khuất đứng lên có chút sợ hãi đi đến trước giường trong lòng không ngừng an ủi chính mình nhất định là bởi vì thái tử uống nhiều quá rượu cho nên mới sẽ như vậy đối nàng chờ đến thái tử diệu tình lúc sau liền sẽ giống như trước giống nhau cùng nàng ngọt ngọt ngào ngào bạch khỉ ngọc như vậy an ủi chính mình động tác cũng càng thêm chậm tiêu phượng dục có chút không kiên nhẫn trực tiếp đem người mạnh mẽ túm lại đây như thế nào đều đã đã làm rất nhiều lần còn cần buồn cung giáo ngươi sao ta thiếp thân chỉ là có chút khẩn trương bạch khỉ ngọc run run rẩy rẩy muốn đi giải tiêu phượng dục nút thắt lại bị tiêu phượng dục gắt gao mà nắm lấy đôi tay mạnh mẽ dưới trực tiếp chờ mình đem người để ở dưới thân tiêu phượng dục thở gấp mùi rượu khoe miệng phát họa ra trào phúng ý cười các ngươi bạch gia nữ nhân đều là trời sinh đồ đê tiện liên thích hợp hầu người. À. hạ người a điện hạ ngươi làm đau ta hiện tại biết đau trước kia ngươi không phải rất thích sao hôm nay là ngươi cùng bổn cung động phòng hoa trúc bổn cung tự nhiên phải hảo hảo yêu thương ngươi a không cần ô, ô ô. xuân hương canh giữ ở ngoài cửa có chút lo lắng nhìn phía bên trong người tên là gì âm chắc chắc thanh âm truyền đến dọa xuân hương nhảy dựng nàng quay đầu vừa thấy là vị công công nô tỷ nô tỷ là bạch chắc phi của hồi môn tên là xuân hương ngẩng đầu lên xuân hương chậm rãi ngẩng đầu lên triệu công công đánh giá một vòng còn xem như không tội xuân hương có chút không rõ cái này công công nói không tội là có ý tứ gì vừa muốn hỏi đột nhiên hai vai đã bị người lấy ở ngay sau đó liền cảm thấy cổ đau xót lâm vào hát cám. đem người đưa đi cấp huyền đạo nhân Đúng vậy. Ba ngày lúc sau. Là bạch khỉ ngọc hồi một ngày, bất quá sáng sớm thượng, thái tử phủ liền phái người truyền tin, nói là bạch khỉ ngọc thân thể không khỏe, liền trước không trở lại. Bạch lao phu nhân tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là chỉ cần người hảo hảo là được. Bạch lao phu nhân trả lại cho kia truyền chỉ tiểu thái giám hai thỏi bạc tử. Làm hắn ở trong phủ hảo hảo chiếu cố một chút bạch khỉ ngọc. Tiểu thái giám thu tiền, tự nhiên là miệng đầy đồng ý, bất quá trong nháy mắt liền đem chuyện này nhi cấp vức tới rồi sau đầu. Hiện giờ này bạch chắc phi chính là nửa điểm đều không được sủng ái, chiếu cố nàng, kia không phải tìm chết sao. Nếu này bạch khỉ ngọc không trở lại, bạch chính hiển cũng liền đi đại lý tự. Bạch huyền âm cũng tính toán ra cửa xem bói, đã nhiều ngày không có xem bói, nàng cảm thấy cả người đều ngứa Ra cửa nhi là lúc, triệu thị giữ nàng lại. Âm thanh, ta tổng cảm thấy không quá thích hợp nhi, ngươi nếu là tính xong rồi quẻ, liền sớm một chút trở về, nương biết ngăn không được ngươi, bất quá chính ngươi cũng nhất định phải cẩn thận Nương ngươi làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy này trong lòng không yên ổn. Tuy rằng Ngọc Tỷ Nhi gả đi ra ngoài, chính là ai biết nàng ở Thái Tử phủ như thế nào đâu. Ta vừa mới nhìn Tiểu Thái dám biểu tình không đúng, cũng không biết Ngọc Tỷ Nhi ở Thái Tử phủ thế nào. Triệu Thị tuy rằng không thích Bạch Khỉ Ngọc, nhưng rốt cuộc cũng là ở trước mặt Nhi dưỡng nhiều năm như vậy. Bạch huyền âm vừa rồi nhưng thật ra không có chú ý. Nàng bấm đốt ngón tay một chút. Thở dài lắc lắc đầu. Bất quá! Nàng cũng không tính toán đem chuyện này nhi nói cho Triệu Thị. Được rồi, được rồi, ngươi phải biết rằng ngươi lại ghét bỏ nương lại nhải đi sớm về sớm. Nói xong, Triệu Thị biến đi rồi. Bạch huyền âm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bạch khỉ ngọc mệnh trung nên có kiếp nạn này, đứa nhỏ này nàng ngay từ đầu liền chú định lưu không dưới. Phần 129 mươi 129 mới gặp quốc sư. Đoán đâu chúng đó? Đi vào nơi này, Bạch huyền âm giống như là mãn huyết sống lại giống nhau. Xem bói đoán chữ tính nhân duyên há mồm liền tới. Chỉ dùng một canh giờ, liền đem mỗi ngày định tốt 10 cái danh ngạch tính xong rồi. Bách hợp cảm khái, tiểu thư, hôm nay ngài tính thật là nhanh. Hôm nay này đó tới xem bói đều là một ít chuyện đơn giản nhi, không có gì khó khăn, tự nhiên tốc độ cũng liền nhanh. Bách hợp nghĩ, nếu đều là một ít chuyện đơn giản nhi, kia đã có thể hảo. Liền sợ tới một gian đại sự nhi làm tiểu thư đau đầu. Bách hợp bên này vừa định, bên ngoài liền đi vào tới một cái người. Vị công tử này, ngượng ngùng, hôm nay tiểu thư nhà ta định ra 10 cái danh ngạch đã tính xong rồi, nếu ngươi muốn xem bói nói. Ngày mai vội. Bạch huyền âm theo bách hợp thanh âm nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái dáng người thon dài nam tử, mặc một cái huyền sắc tế văn áo dài, trên chân dẫm lên chính là đoàn long mật văn dài, điêu luyện sát xảo ngũ quan đem nam tử âm nhu Mỹ bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Gương mặt này thật sự là quá Mỹ, Mỹ đến không gì sánh được, Mỹ đến có chút không chân thật. mỹ giống như cùng thế gian sở hữu nam nhân đều không quá tương xứng dây lát gian bạch huyền âm liền đã đoán được người này đại khái thân phận vân vận nhìn trước mắt tiếu lệ thiếu nữ chỉ thấy nàng sơ vân gần hương búi tóc đỉnh đầu nghiêng cắm một chi điểm thúy khảm chân châu tuổi hàn tam hữu đầu hoa trầm, người mặc một bộ xanh lá mạ sắc đào hoa mây mù yên la sam trên chân xuyên từng đôi sắc lũa khổng tức tuyến châu phủ dung mềm đế dày này đó đều không phải trọng điểm trọng điểm là trên người nàng quanh quẩn một cổ chung linh dục tú linh khí chỉ liếc mắt một cái Vân vận liền phán đoán ra trước mắt này đó thiếu nữ tu vi tuyệt đối không ở hắn dưới. Khi nào xuất hiện như vậy lợi hại thiếu nữ, mà hắn thế nhưng còn không biết. Nhìn hai người cho nhau đánh giá, bách hợp ở một bên nhìn có chút xấu hổ, tiểu thư. Người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Trước khi rời đi, bách hợp tinh tế nhìn vân vận gương mặt này. Từ tiểu thư khai này cửa hàng lúc sau, mỗi ngày quy định chính là 10 cái danh lạch, mặc dù là có những cái đó đại thần tới nơi này cầu quẻ, tiểu thư đều không có thay đổi quy tắc. Như thế nào người nam nhân này một lại đây, tiểu thư liền vì hắn phá lệ. Chẳng lẽ nói tiểu thư chỉ là coi trọng hắn kia một trương thanh tú tuấn Mỹ mặt sao? Bất quá, cái này công tử lớn lên thật là rất đẹp. Cũng khó trách tiểu thư vì hắn phá lệ. Bạch huyền âm dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, không biết công tử muốn tính cái gì. Chắc chắc vận mệnh của ta đi. Vân vận nửa là thử làm là cảm khái mà nói. Bạch huyền âm lấy ra tiền tài quẻ, thử khai cái cửa hàng tới nay. Nàng cực nhỏ dùng đến tiền tài quẻ. Tam cái tiền đồng ở mai rùa bên trong lẻ loi văng lên. Thanh âm thanh triệt, này thủ pháp vừa thấy liền không đơn giản. Vân vận liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng hẳn là cũng là ngọc hư chân nhân này một mạch truyền nhân, chẳng qua hắn là này một thế hệ trưởng môn nhân, như thế nào chưa bao giờ biết con nàng tồn tại đâu. Bọn họ nhất phái khi nào ra lợi hại như vậy cao thủ. Vân vận muốn hỏi vừa hỏi bạch huyền âm sư thừa nơi nào, chính là lời nói đến bên miệng nhìn nàng kia chuyên tâm xem bói bộ dáng, lại thu trở về. Thức mau Ba cái tiền đồng một chiếc một sau rơi xuống ở trên bàn. Bạch huyền âm một bên nhìn một bên véo chỉ tính, biểu tình thập phần nghiêm túc. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía nam nhân. Vân vân hỏi, như thế nào? Ngươi cũng là được đến cao nhân. Hẳn là biết nghịch thiên việc không thể vì, chính là ngươi lại biết do không thể vì, ngày sau sợ là sẽ đem một thân tu vi một sớm tận tang. Từ quẻ tượng thượng biểu hiện, người này cũng là đắc đạo cao nhân, có thể xử đi vào lạc đường, phạm phải nghịch thiên chi tội. Theo lý mà nói, lúc ấy nên hồn phi phách tán. Nhưng là hắn phía trước làm không ít công đức việc, trên người có công đức châu thêm vào, cho nên lúc này mới vì hắn chắn một kiếp. Bất quá vạn sự đều có vạn sự duyên pháp. Nếu phạm sai lầm, xong việc liền nhất định sẽ có trừng phạt. Chẳng qua hiện tại trừng phạt còn chưa tới. Bạch huyền âm nhịn không được có chút tò mò, hắn rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên cử chỉ. Nay nghịch thiên chi là rất nhiều, nhưng là có thể làm thành lại không có vài món, hơi có vô ý, ác gặp trời phạt. nhẹ thì đương trường tử vong nặng thì liên lụy tộc nhân thậm chí mãn môn tận tang nhìn công tử tuổi còn trẻ chính là trên mặt lại có chút tái nhợt thân thể gầy yếu nói vậy cũng cùng này nghịch thiên việc có quan hệ vân vận đã sớm biết chính mình kết cục hiện giờ vừa nghe nhịn không được thổn thức một tiếng đa tạ bạch tiểu thư bạch huyền âm nhúng mày nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là đã sớm biết sẽ có này kết cục nếu biết lúc trước vì cái gì còn phải làm vân vận nhợt nhạt thở ra một ngụm trọc khí vạn sự vạn vật Nơi nào mọi chuyện đều có thể đủ nói được thanh, đôi khi bất quá là nhất thời lựa chọn mà thôi, Xong việc tưởng hối hận cũng đã không kịp. Đích xác đôi khi, người ở gặp phải nhân sinh lựa chọn thời điểm, sẽ lựa chọn sai rồi, thậm chí chỉ là rất nhỏ một cái lựa chọn. liền có thể ảnh hưởng một người cả đời, thậm chí là rất nhiều người cả đời. Nghịch thiên việc, bạch huyền âm cho tới nay đều không tán đồng, bất quá nhìn đến hắn lúc sau, lại có chút bất công. Ai còn không phạm sai lầm đâu. Bạch tiểu thư. Ngươi ngày ngày cấp người khác xem bói, có hay không cho chính mình tính quá? Như thế chưa từng. Kia không bằng ta cho ngươi tính một quẻ như thế nào. Nay còn nhưng thật ra mới mẻ, lần đầu nghe nói có người phải cho nàng xem bói, hơn nữa người này vẫn là nàng đồ tôn. Bạch huyền âm cũng có nghĩ thầm muốn thăm dò một chút đồ tôn bản lĩnh. Nếu như thế, ngươi liền tính tính đi. Vân vận nghiêm túc nhìn bạch huyền âm, véo chỉ tính tính. Hắn này tính toán, lại lần nữa mở miệng chính là nửa canh giờ lúc sau. Bạch tiểu thư mệnh cách kỳ lạ, ta còn là bình sinh nghĩ thấy. Vậy mời nói nói. Ta mệnh thế nào đi? Vân vận cười khổ một tiếng, cho nên thiên cơ không thể tiết lộ. Bạch tiểu thư mệnh ta nhìn không ra tới, ta tin tưởng dưới bầu trời này cũng không ai có thể nhìn ra được tới. Bạch huyền âm cười như không cười, bộ dáng của hắn nhưng không giống như là nhìn không ra tới. Ngươi thật sự cái gì đều không có xem ra tới, vẫn là nói đã nhìn ra lại không dám nói. Vân vận lại lần nữa cười khổ. trong lòng kia một chút tâm tư cũng đều bị chọc thủng trên mặt không có xấu hổ chi sắc chỉ có thẳng thắn thành khẩn cười bạch tiểu thư thông tuệ hơn người đạo pháp cao thâm thật không dám giấu dếm, ta tính ra bạch tiểu thư là trời sinh phượng nữ ngàn năm khó gặp ai nếu là cưới người nhất định là vua của một nước khai sáng thịnh thế vương triều sẽ xem bói người không thể cho chính mình xem bói nếu không sẽ có tổn hại tâm thần nặng thì đương trường tử vong cho nên từ trọng sinh một lần lúc sau bạch huyền âm chưa bao giờ cho chính mình tính quá khỏe Nhưng là nàng ẩn ẩn biết chính mình trọng sinh mà đến, nhất định có sứ mệnh, hơn nữa sẽ không quá mức với đơn giản, chính là cũng không nghĩ tới thế nhưng là ngàn năm khó gặp trời sinh vận mệnh. Nay trời sinh vận mệnh, ngàn năm khó gặp, trên người gánh vắc gánh nặng cũng là cực kỳ trọng. Nếu theo đúng người, kia tự nhiên có thể khai sáng thị thế, nhưng nếu cùng sai rồi người, đó chính là hại nước hại dân. Đến lúc đó ba cánh sinh linh đồ thán, tội nghiệp gia tăng. Phần 130 Trước 130 thiên mệnh Sớm biết rằng nàng vì cái gì còn muốn trọng sinh mà đến nhà, lúc trước hiến tế mà chết liền khá tốt. Hiện tại khét ngược, này trên người gánh nặng như vậy trầm trọng. Bạch tiểu thư, tựa hồ một chút đều không cao hứng. Bạch huyền âm theo hắn nói hỏi lại, nếu êm đẹp trên người của ngươi không thể hiểu được mà gia nhập một ít chính mình không muốn gánh vác sự tình, ngươi cao hứng sao? Vân vận nghĩ nghĩ, quá trong chốc lát mới thất thanh cười khổ, tự nhiên là không nghĩ. Bạch huyền âm tâm tình tốt hơn một chút, nếu hôm nay hắn cho chính mình tính mệnh. Nàng cũng cho hắn tính, cũng coi như là không ai nợ ai. Bất quá xem ở hắn như vậy hảo ý nhắc nhở chính mình phần thượng. Bạch huyền âm đến nguyện ý bán cho hắn một cái hảo. Đều nói gieo nhân nào, gặt quả ấy, chuyện của ngươi tuy rằng vô giải. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, làm nhiều việc thiện, nhiều tích phúc đức vẫn là có cơ hội phá giải. Chẳng qua cơ hội này tương đối xa vời, từ xưa đến nay cơ hồ không ai có thể làm được. Nghịch thiên cử chỉ sở dĩ bị người truyền như vậy vô cùng kỳ diệu. chính là bởi vì thiên phạt quá mức nghiêm trọng, không ai có thể đủ cùng thiên địa chi gian quy tắc đối kháng. mà thiên địa chi gian truyền lưu đến bây giờ kéo dài vạn năm thời gian, tự nhiên có sinh tồn quy tắc. này quy tắc một khi đánh vỡ, kia nhất định sẽ mang đến một loạt tai nạn, tuyệt phi nhân lực có khả năng đối kháng. vân vận nguyên bản đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng hôm nay lại bốc cháy lên vài phần mong đợi. đúng vậy, không đến cuối cùng, hắn lại như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ? tốt xấu nàng cũng là ngọc hư chân nhân truyền nhân. Lúc trước hắn cũng là vì phát huy ngọc hư chân nhân đạo pháp, mới được nghịch thiên cử chỉ, hiện giờ nghĩ đến cũng là hối hận vạn phần, nếu sai lầm đã đúc thành, vậy khác sửa hắn đổ là được. Vân vận giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, đa tạ bạch tiểu thư đề điểm. Không cần khách khí, người ta đều là đồng đạo người trong, hôm nay việc, liền tính là không ai nợ ai, bất quá bạch huyền âm dừng một chút, quốc sư đại nhân, ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo ước thuốc một chút, thủ hạ của ngươi những cái đó đạo nhân. Vân vận vi lăng. Đảo không phải kinh ngạc nàng nhìn ra chính mình thân phận. Bạch Tiểu Thư nói chính là, bất quá ta tuy rằng vì ta phái trưởng môn nhân, có một số việc cũng là hữu tâm vô lực, điểm này hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể thông cảm, ngày sau ta tự nhiên sẽ truyền lệnh đi xuống, làm cho bọn họ không được quấy rầy ngươi, nhưng là ta minh bạch, mặc dù là ngươi truyền lệnh đi xuống, có chút người hay là nên làm cái gì liền làm cái đó. Thậm chí còn sẽ bởi vì ngươi nói mà sinh ra lòng hiếu kỷ, đến lúc đó đối ta mà nói cũng là phiền toái. Bạch Tiểu Thư là cái người thông minh. Vân vận tạm dừng xuống dưới, nghĩ nghĩ vẫn là thử hỏi. Bạch Tiểu Thư đạo Pháp cùng ta cùng ra một mạch, nhưng là ta lại chưa từng nghe nói Bạch Tiểu Thư bái nhập ngọc hư chân nhân môn hạ, không biết này trong đó có gì sâu xa đâu. Này trong đó sâu xa tự nhiên là, xa đi. Rốt cuộc này cách hơn một ngàn năm đâu, một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Ta cũng không biết, ta chính là đột nhiên hiểu được này đó, có lẽ là thiên sư đáng thương ta. Chuyện là ta đạo Pháp đâu. lời này vân vận tự nhiên là không tin bất quá hắn cũng nhìn ra tới bạch huyền âm vô tâm cùng hắn nói hơn nữa là chuyện như thế nào đã không quan trọng bạch tiểu thư cáo tử từ từ nếu là ngày sau có ngọc hư chân nhân môn hạ đệ tử phạm đến tay của ta thượng bạch tiểu thư tất nhiên là không cần thủ hạ lưu tình, bất quá nếu là bạch tiểu thư chủ động khiêu khích tại hạ cũng sẽ không đứng nhìn bản quan nói xong vân vận liền đi rồi con tưởng rằng này đường đường quốc sư hẳn là cái dâu hoa dâm láo nhân Không nghĩ tới là một cái như vậy Tuấn Mỹ nam nhân A. Thật đúng là Mỹ tới rồi cực hạ, nếu là nữ tử, nhất định hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, sinh như vậy một bộ nam nhi thân. Bạch huyền âm hoàn toàn quên mất, nàng lúc trước lựa chọn truyền thừa người thời điểm, cũng là lựa chọn Tuấn Tiếu hậu sinh. Từ đây lúc sau, này nhất phái truyền nhân liền có một cái bất thành văn quy định. Sở lựa chọn trưởng môn nhân dù sao cũng là bộ dáng thanh tú, hơn nữa càng Tuấn Mỹ càng tốt. Trong nháy mắt một tháng đã qua đi. Nay một tháng thời gian kinh thành đã xảy ra không ít sự tình, đều là một ít các bá tánh trà dư tiểu hậu nhưng lúc sau để tải câu chuyện. Không có gì quá lớn tin tức. Bạch huyền âm cũng mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi đoán đâu chúng đó cấp các bá tánh xem bói, cũng có một ít quý nhân tìm tới môn làm nàng đi xem phong thủy, bất quá bạch huyền âm đều cấp cự tuyệt. Nàng tạm thời không nghĩ ra cửa. Những người đó vừa thấy, không có cách nào đành phải cầu tới rồi bạch ra. Thậm chí có quan viên trực tiếp tìm được rồi bạch chính hiển, làm hắn đi cửa sau nhi. Bất quá Bạch Chính Hiền cùng triệu thị hai phu thê tự nhiên là không nghĩ làm nữ nhi mệt nhọc, hai người cũng là mọi cách thoái thác. Nay một tháng thời gian, không biết cự tuyệt nhiều ít hộ nhân ra. Tuy rằng có chút mệt, nhưng là lại cũng cao hứng, rốt cuộc nữ nhi bản lĩnh càng lớn, này cầu thượng nhóm tới hảo nam nhân liền càng nhiều. Hiện tại nhưng có không ít người đều lại đây tìm hiểu đâu. Bạch Chính Hiền một thân mệt mỏi trở về, nhìn đến phu nhân nhịn không được oán giận. Đã nhiều ngày... Đã có vài cái đại nhân làm ơn ta tìm âm thanh đi trong nhà nhìn xem cắt hung, ta đều cấp cự tuyệt, mỗi ngày ứng phó bọn họ. Nay đại lý tự công sự đều có chút vội không xong rồi, thật không biết như vậy nhật tử muốn tới khi nào. Như vậy vừa nói, triệu thị cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Cũng không phải là sao, những người này cũng không biết sao lại thế này, không biết từ nơi nào nghe tới, nói là âm thanh là phúc nữ chỉ cần qua đi ngồi ngồi, là có thể đủ che chở cả nhà trên dưới. Thậm chí có người nói âm thanh xem qua tòa nhà còn có thể đủ ra trạng nguyên, tóm lại, đủ loại cách nói đều có, đều mau đem âm thanh khen đến bầu trời đi. Triệu thị trong giọng nói cũng khó nén tự hào chi sắc, nhiều người như vậy đều nói nàng nữ nhi hảo. Nàng nữ nhi tự nhiên là tốt. Bạch chính Hiền lại có chút phiền não, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, những cái đó đại thần ta đều đắc tội không nổi. Cự tuyệt một lần hai lần còn có thể nói được qua đi, nhưng nếu là lại cự tuyệt, sợ là khiến cho người cho rằng chúng ta đua đòi. Triệu thị bên này cũng là có vài cái nương tử phu nhân đều cùng nàng nói hai ba biến. Lại cự tuyệt nhân ra, sợ là sẽ làm người ghi hận thượng. Chính là kia làm sao bây giờ? Âm thanh không phải nói sao, nàng tạm thời không nghĩ đi ra ngoài cho nhân ra xem tòa nhà. Bạch chính hiền đẩy đẩy triệu thị, nếu không ngươi vẫn là hỏi một chút nàng, dù sao đều là xem bói, đến chỗ nào tính không giống nhau a? Nàng nếu thật sự có bản lĩnh, làm nhân ra toàn ra sung sướng, cũng coi như là một loại tích đức. Lại nói nàng cả ngày không phải ở cửa hàng chính là ở nhà mặt, có thể gặp người nào nột. Triệu thị nào có không rõ hắn ý tứ. Chính là muốn thừa dịp này cơ hội làm âm thanh đi xem các phủ hào nam nhi, đến lúc đó trong lòng có cái số. Như thế một cái không tồi chủ ý, ngày sau cũng sẽ không có người ta nói cái gì, cũng không biết âm thanh có thể hay không đồng ý nha. Hai phu thê thương lượng một chút, liền từ triệu thị tới tìm Bạch huyền âm. Bạch huyền âm nguyên bản chính là thoái thác chi ngữ. không nghĩ tới cấp trong nhà mang đến lớn như vậy phiền thoái, trước mắt cũng không mâu thuẫn, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Triệu thị nhìn đến dễ dàng như vậy liền đồng ý, lập tức vô cùng cao hứng liền đi an bài. Phần 131 chương 131 phiền thoái Ngày thứ hai Bạch Huyền Âm không có đi đoán đâu chúng đó, mà là đi theo xe ngựa đi tới binh bộ thượng thư tào Đại Nhân trong nhà. Lại nói tiếp, nàng cùng này tào ra người vẫn là chút sâu xa. tào Đức tự mình ra cửa nên đón, Bạch Tiểu thư Lúc này đây lại muốn phiền thoái ngươi. Ta cho ngươi xem tòa nhà, ngươi cho ta bạc, chưa nói tới cái gì phiền thoái. Bạch huyền âm nói đơn giản, chính là ở Tào Đức trong mắt xem ra lại là nhẹ hai bàn tay trắng, cùng bạch đại nhân giống nhau cương trực công chính. Tàu ra tòa nhà rất lớn, có hồ hoa sen. Còn có đỉnh đài lầu các, bạch huyền âm đi theo tàu Đức một đường đi tới, cũng ít không ít phong cảnh. Một lát sau mới nhìn thấy tàu ra những người khác. Tào Lao Phu Nhân hiện giờ đã là đầu tóc hoa râm. thật ngồi ở thượng thủ vị trí cấp tào lão phu nhân tình an ngươi chính là huyền âm quận chúa đi lão phu nhân không cần khách khí vẫn là kêu ta bạch tiểu thư đi hảo ha tào lão phu nhân tinh tế đánh giá bạch huyền âm từ đầu đến chân thậm chí liền sợi tóc đều luôn thấy rõ ràng hơn nữa càng xem càng vừa lòng ngay cả nàng bên cạnh tào đức đều nhịn không được đánh giá lên tào phu nhân cũng chính là tào đức mẫu thân lúc này tiến đến tào lão phu nhân bên cạnh hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu Tào Lao Phu Nhân tâm linh thần sẽ hướng tới nàng gật gật đầu. Cái này, Tào Phu Nhân trên mặt cũng lộ ra ý cười, thập phần thân thiết tiến lên, Bạch Tiểu Thư đã sớm nghe được nhi nói lên quá ngươi, không nghĩ tới hôm nay mới có thể đủ nhìn thấy ngươi. Phu Nhân, không bằng chúng ta vẫn là trước nhìn xem ra chạy đi. Bạch Huyền Âm có chút không thích hướng này tạo ra người nhiệt tình. Tào Phu Nhân nguyên bản là muốn nắm lấy tay nàng, chính là nhìn đến Bạch Huyền Âm giống như có chút không tình nguyện, liền lại thu trở về. Bất quá trên mặt ý cười lại một chút không giảm. Như thế không nóng nảy, Bạch tiểu thư lại đây thời điểm có hay không dùng qua cơm, này dọc theo đường đi có hay không xem qua tạo ra phong cảnh a, không bằng làm Đức Nhi mang ngươi đi mặt sau hoa viên nhìn xem đi. Bạch Huyền Âm nhìn về phía Tào Đức, không phải nói đến xem ra trạch sao, như thế nào lại muốn xem xét phong cảnh? Chẳng lẽ nói này tạo ra người trời sinh chính là như vậy nhiệt tình? Vẫn là nói này xem ra trạch một chút đều không quan trọng. Bạch Huyền Âm không rõ. chính là tào đức lại có chút minh bạch, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, lại không biết nên như thế nào cùng tổ mẫu còn có mẫu thân giải thích. này nếu là làm chiêu vương đã biết, hắn sợ là không tránh được phải bị ngoan tấu một đốn. mẫu thân vẫn là trước nhìn xem ra chạy đi, cũng hảo cũng hảo. vậy ngươi liền mau mang theo bạch tiểu thư qua đi đi, ta bên này làm người chuẩn bị tốt trà bánh, chờ các ngươi xem xong ra chạy liền qua đi ăn một chút. bạch tiểu thư, ngươi thật vất vả tới một chuyến, nếu không giữa trưa liền ở chỗ này ăn bữa cơm đi. Tào phu nhân vẫn là không cần. Muốn muốn, bạch tiểu thư thân là phúc nữ có thể tới chúng ta trong phủ ăn một bữa cơm, kia cũng là chúng ta tạo ra trên dưới vinh quang, bạch tiểu thư nếu tới cũng tới rồi. Ăn một bữa cơm cũng không quan trọng. Tào phu nhân thật sự là quá mức nhiệt tình, bạch huyền âm cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Cái này tào phu nhân có ca, không vội làm đầu bếp đi chuẩn bị, ngay cả tào lao phu nhân cũng đi theo cười. Tào đức thật sự là nhìn không được. tìm cái lấy cớ liền đem bạch huyền âm mang đi nhà các ngươi người dẫn người vẫn luôn là khách khí như vậy sao Đều nói này tào đại nhân cương trực công chính trong nhà cũng là thập phần cúc kỹ chính là hắn nhìn tào lão phu Úi nhân cùng tào phu Úi nhân bộ dáng như thế nào cùng nghe đồn nói không giống nhau a giống như rất nhiệt tình làm bạch tiểu thư chế dễ ước này như thế nào là chê cười đâu tào đức há miệng thở dốc nhưng là có chút lời nói làm trò nhân ra cô nương nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trầm mặc ở phía trước dẫn đường. Qua không lâu, Bạch Huyền Âm cuối cùng là đem toàn bộ tàu ra đều nhìn một cái biến. Nhà các ngươi cái này tòa nhà là một khối phong thủy bảo địa, phong ốc kiến trúc cũng không có gì không ổn, chỉ là không biết có không mạo muội hỏi một câu. Nay vai thập niên tới, tàu ra người quan vận hành thông, chính là này tài vận có phải hay không nhiều lần thất bại. Tàu Đức lập tức khẩn trương lên, hồi tưởng một chút, gật gật đầu. Thật là như vậy. Tào gia tự mình tặng tổ phụ kia đồng lứa bắt đầu vào chiều làm quan, 5 năm trước ta tặng tổ phụ mất, cho nên tào gia lúc này mới phân ra, 3 năm trước đây ta tổ phụ mất. Tào gia lại phân một lần ra, hiện tại toàn bộ tào gia thoạt nhìn trưng trưng hướng vinh, bất quá ta lại nghe mẫu thân nói qua. Tào gia mấy năm gần đây tới, cửa hàng hòa điển trang nhiều lần gặp thai họa, thật là tiền bạc có mệt. Nghĩ đến đây, tào đức hỏi, Bạch Tiểu thư có phải hay không nhà của chúng ta phong thủy không tốt lắm a? Bạch huyền âm xem Tào đức như thế khẩn trương, cười nói, nhà các ngươi phong thủy là cực hảo, bất quá tài vị thượng lại có chút hư không, cho nên lúc này mới khiến cho tài phú sói mòn, đến không phải cái gì quá lớn thật xấu, ta kiến nghị ngươi tại tiền viện nhi bày biện bể cá. Tào đức khó hiểu, này bày biện bể cá có cái gì chú ý sao? Bày bể cá lúc sau, tạo ra tài phú liền sẽ không sói mòn. Ở phong thủy thượng giảng cá vàng cũng bị gọi vì phong thủy cá, có thể khởi đến cải thiện phong thủy tác dụng. Này cá vàng bày biện ở bất đồng vị trí sẽ có bất đồng vận thế, cá vàng bãi ở tài vị thượng, có thể cải thiện tài vận. Đương nhiên, nếu đem nó bày biện ở sát vị thượng, cũng có thể đủ giảm bất sát khí. Tao Đức cái hiểu cái không, đa tạ bạch tiểu thư nhắc nhở, ta lập tức khiến cho người bày biện bể cá, chỉ là không biết này tài vị ở địa phương nào. Liên tại tiền viện nhi, chỉ cần đem bể cá bày biện tại tiền viện nhi viện nhi trung vị trí là được. Tao Đức vừa nghe, liền lập tức làm tiểu tứ phân phó quản gia đi an bài. Rốt cuộc đây chính là trong phủ đại sự a. Quay đầu, Tào Đức đối Bạch Huyền Âm thập phần cảm kích, "Bạch tiểu thư, hôm nay cũng ít nhiều là ngươi đã đến đến rồi, mới nhìn ra này vấn đề, bằng không chúng ta tạo ra tại không biết muốn sói mòn nhiều ít đâu." Lời này liền có chút khoa trương. Nay tào ra mà chỗ phong thủy bảo địa, mặc dù là có tài sẽ sói mòn, chính là đối với trong nhà sản nghiệp lại ảnh hưởng không lớn, ít nhất trong tương lai hai đời người chung là sẽ không có việc gì nhi. Bạch Huyền Âm lại đi theo Tào Đức nhìn nhìn. này tạo ra nơi ở trên cơ bản không có gì quá lớn vấn đề cải biến cũng không phải rất lớn bạch huyền âm còn để lại trấn trạch phù phía trước ta đệ đệ sự tình cũng ít nhiều bạch tiểu thư nhắc nhở bạch huyền âm như thế nghĩ tới tào tiểu công tử để lại con mổ cơ hội từ trong bụng mẹ đúng rồi ngươi nhưng tìm được cái kia nha hoàn đã tìm được rồi hiện tại đã mang thai 6 tháng lại có 4 tháng là có thể sinh cũng ít nhiều bạch tiểu thư nhắc nhở bằng không này tạo ra con nối roi sợ là liền phải lưu lạc bên ngoài Nguyên Lai like cái kia nha đầu biết chính mình mang thai lúc sau, vừa lúc gặp nhị thiếu gia đã chết, nàng lo lắng lại lưu tại trong phủ sẽ đưa tới họa sát thân, liền chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới còn không có chạy trốn, đã bị Tào Đức phát hiện. Tào Đức nâng nàng vì tiểu thiếu gia di nương, hiện giờ xem như nhị phòng độc sủng lạp, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Phần 132. Chương 132 Tào gia. Bạch Huyền Âm gật gật đầu, có đứa nhỏ này, đối với Tào gia người tới nói cũng là một loại anủi đi. đi tới đi tới, đi tới tảo đại nhân thư phòng. Bạch Huyền Âm nhịn không được nghỉ chân, trong phòng mặt tựa hồ không quá thích hợp nhi. Bạch tiểu thư muốn hay không vào xem. Từ nhìn ra Bạch Huyền Âm bản lĩnh lúc sau, tao đức đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ, nàng mỗi một cái thần thái, mỗi một lần nhíu mày đều khiến cho hắn chú ý. Hiện giờ Bạch tiểu thư đối với phụ thân thư phòng có phải hay không thuyết minh phụ thân thư phòng có vấn đề? Bạch Huyền Âm cũng không cự tuyệt, tao đức vừa thấy, liền lập tức làm người mở ra thư phòng môn. Vừa vào cửa, Bạch Huyền Âm là có thể đủ cảm giác được một cổ sắc khí. Hơn nữa vẫn là mang theo huyết tinh sát khí. Ở thư phòng một góc giá một phen nạm đá quý bảo kiếm. Này sát khí đúng là từ bảo kiếm trung phát ra. Đây chính là một phen hảo kiếm A. Bạch Huyền Âm trực tiếp cầm lấy bảo kiếm. Đây là một phen tràn ngập giết chóc kiếm, nhất định là trải qua chiến trường lễ rửa tội, mới có thể đủ có như vậy vận đủ sắc khí. Bất quá lại không đủ để gây cho sợ hãi. Thanh kiếm này là đi theo phụ thân nửa đời người kiếm, năm đó ở trên chiến trường thanh kiếm này nhưng không thiếu lập hạ công lao, chỉ là hiện giờ phụ thân từ trên chiến trường lui ra tới này đem bảo kiếm, sợ là cũng không có cơ hội lại xuất hiếu. Này thật là một phen hảo kiếm. Nghe nói tào đại nhân năm đó ở trên chiến trường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi lấy sức của một người giết quân địch mấy trăm người, từ đây ở biên cương nổi danh, nếu không phải bị thương, sợ là lúc này còn ở trấn thủ biên quan đi. Nói tới đây, tao đức cũng thật sâu vì phụ thân cảm giác được tiếc hận đúng là phụ thân mỗi khi nhắc tới chuyện này nhi cũng là thập phần hối hận năm đó phụ thân chúng quân địch một chi độc tiễn này trên người liền rơi xuống một ít bệnh tật, là hoàng thượng săn sóc mới đưa phụ thân tiếp trở về kinh thành cũng làm phụ thân quản lý toàn bộ binh bộ phụ thân tuy rằng giải độc chính là mỗi đến mưa dầm thiên thời điểm trên người vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái đúng rồi không biết bạch tiểu thư có biện pháp nào không bạch huyền âm bất đắc dĩ cười khổ tào công tử Chuyện này ta giúp đỡ không được ngươi. Muốn tìm nói chỉ có thể tìm ngựa y ý, ý. Nàng tinh thông đạo pháp, lại không phải tinh thông y y thuật. Nhiều lắm cũng là có thể nhìn xem một ít tiểu mau tiểu bệnh, ngay cả khai dược nàng đều không biết, lại như thế nào có thể cho nhân ra xem bệnh đâu. Tao đức phản ứng lại đây, mang theo xin lỗi cười. Là ta nói lỡ, còn thỉnh bạch tiểu thư chớ trách tội. Sẽ không sẽ không. Hai người xem xong rồi bảo kiếm, bạch huyền âm lại nhịn không được ở bảo kiếm càng thêm một đạo phong ấn. Nay bảo kiếm tuy rằng thoạt nhìn sẽ không làm ác, nhưng là khó bảo toàn thời gian dài bên trong sát khí tiết ra ngoài. Sẽ ảnh hưởng toàn bộ tàu ra phúc trạch. Làm như vậy cũng là vì để ngửa vận nhất. Đương nhiên, này hết thể tàu đức tự nhiên là không biết. Tới gần giữa trưa, tàu phu nhân chuẩn bị phong phú cơm trưa, nhưng không nghĩ tới không đợi ăn lục trường an liền tới. Lục thế tử lại đây, là tới tìm đức nhi đi, cùng nhau ngồi xuống ăn đốn cơm xoàng đi. Tàu phu nhân có chút không quá hoan nghênh lục trường an. Rốt cuộc hắn phía trước chính là cho chính mình nhi tử bộ cái bao tải đánh qua hắn. Nhưng là ai kêu chạm đất Trường An là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân đâu, nghe nói Hoàng thượng gần nhất lại thưởng hắn không ít thứ tốt. Hiện giờ chính đến thánh sủng, so thái tử còn phải sủng ái đâu. Người như vậy tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Tào Phu Nhân, hôm nay ta liền không tới cọ ăn, ta là có việc nhi tới tìm bạch tiểu thư. Nói lục Trường An đưa lưng về phía Tào Phu Nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào Đức. Tào Đức bị hắn xem có chút trột dạ. bất quá trên mặt còn có thể trang trụ. Hắn lại không có làm thực xin lỗi chiêu vương chuyện này, bất quá là nhìn xem ra Trạch mặt khác nhưng cái gì đều không có. Lục Trương An cho hắn một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Nếu hắn tới, biểu ca bên kia tự nhiên là đã biết, Tào ra muốn cho Bạch Tiểu Thư làm bọn họ con dâu cũng phải nhìn biểu ca có đáp ứng hay không a. Tào Đức bị hắn xem có chút phát mau, càng thêm chột dạ. Bạch Huyền Âm xem hai người mắt đi mày lại, cho rằng hai người kia chi gian có cái gì ân đoán. Nhìn không được mở miệng hòa giải, lục thế tử, có chuyện gì như sao? Đối thượng bạch huyền âm, lục trường an lập tức thay gương mặt tươi cười. Là cái dạng này bạch tiểu thư, đại lý tự bên kia ra cái khó giải quyết án tử. Bạch đại nhân bên kia chính đau đầu đâu? Cái gì án tử, như vậy khó giải quyết? Làm cha đều đau đầu. Lại nói tiếp cha năm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là vận số năm nay không may mắn? Như thế nào luôn là gặp được khó giải quyết án tử? Ta cũng không biết. Chính là vừa mới đi ngang qua Đại Lý Tự, trùng hợp nhìn đến. Bạch Đại Nhân mặt đều cấp trắng, Bạch Tiểu Thư vẫn là qua đi nhìn xem đi. Cha cấp thành như vậy, nhất định là Đại Án Tử, nàng thật đúng là đến qua đi nhìn xem. Bạch Huyền Âm quay đầu nhìn về phía Tào Phu Nhân, Tào Phu Nhân hôm nay này bữa cơm sợ là ăn không được. Tào Phu Nhân trong lòng có chút tiếc hận, nàng chính là chuẩn bị không ít đồ vật, bất quá ai kêu là người ta phụ thân xảy ra chuyện nhi, nàng cũng tổng không thể đem người ngăn đón. Không quan hệ. Ngày khác ta lại thỉnh Bạch Tiểu Thư lại đây. Nói xong, Tào Phu Ú Nhân liền trừng mắt nhìn Tào Đức liếc mắt một cái. Nếu Bạch Tiểu Thư có việc, ngươi liền đưa Bạch Tiểu Thư đi đại lý tự bên kia. Cần phải cần phải bảo vệ tốt Bạch Tiểu Thư. Tốt nhất có thể gia tăng một chút cảm tình, đem người lửa trở về. Nói như vậy, bọn họ Tào ra cũng có thể đủ dính dính phúc khí nhi. Có lục trường ăn ở chỗ này, Tào Đức có chút không nghĩ đi. Nếu là đụng phải chiêu vương nên nói như thế nào? khó được lục trường an nghe ra tào đức trong lòng suy nghĩ vẫn là không nhọc phiền tào công tử ta vừa vận tiện đường đi đại lý tự có chút việc nhi liền từ ta mang bạch tiểu thư trở về đi nói xong bạch huyền âm cũng có chút sốt ruột hướng tới tào phu Ú nhân gật gật đầu liền rời đi tào phu Ú nhân còn có chút nói còn chưa dứt lời trơ mắt nhìn bạch huyền âm cùng lục trường an đi rồi có chút sinh khí ngươi nói một chút ngươi ngày thường không cũng rất có thể nói lời nói sao như thế nào điểm này nhi nhãn lực kính nhi đều không có nương ta biết ngươi cùng tổ mâu ý tứ chính là ta cùng bạch tiểu thư thật sự không có khả năng như thế nào liền không khả năng cho nên nói này bạch ra dòng dõi đệ chút chính là nàng là phúc nữ lại là hoàng thượng tự mình phong quân chúa này tướng mạo vừa thấy chính là có phúc khí tương lai các ngươi tái sinh một cái có phúc khí nhi tử này tạo ra khởi không phải là đời đời đều có thể đủ lây dính thượng phúc khí ngươi nhan này nếu là bạch tiểu thư bị người cấp đoạt đi rồi ngươi liền chờ hối hận đi thôi hắn nhưng một chút đều không hối hận Tuy rằng nói này Bạch tiểu thư thật là khá tốt, chính là hắn cũng không có cái kia lá gan treo chọc chiêu vương a. Nương, tóm lại, Nhi tử cùng Bạch tiểu thư là không thể nào. Về sau ngươi cũng đừng uổng phí cái này tâm lực, Nhi tử cũng không ăn cơm, các ngươi chính mình ăn đi. Ai? Mắt thấy tao Đức đảo cũng đúng vậy rời đi. Tào Phu nhân tức giận đến dậm chân. Đều nói nơi này nữ nợ nhi nữ nợ, quả nhiên này Nhi tử nuôi lớn đều là tới đòi nợ. Bất quá nàng là sẽ không từ bỏ. Như vậy có phúc khí người đi nơi nào tìm A? Bọn họ Tào ra có không ít người đều ở triều làng quan, cũng coi như là thế gia tộc, đến Tào Đức này một thế hệ cũng không cần những cái đó thế gia nữa giúp đỡ, vừa vặn cưới một cái dòng roi thấp một chút. Phần 133 mươi 133 lại đã xảy ra chuyện. Ngó trái ngó phải này Bạch Gia không thể tốt hơn, hơn nữa này Bạch Gia còn ra một cái thái tử chắc phi đâu, mặc kệ nói như thế nào, tương lai có tầng này quan hệ cũng ít không được chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc Đức Nhi đến bây giờ còn không có thông suốt đâu. Không được, chuyện này còn phải nàng giúp đỡ thu xếp, bằng không hảo con dâu Nhi đã có thể muốn đi theo nhân ra đi rồi. Hát xỉ, hát xỉ. Đi đại lý tự này dọc theo đường đi, bạch huyền âm đánh vải cái hát xỉ. Cũng không biết là ai ở sau lưng vẫn luôn đang nói nàng đâu. Lục Trương An cũng nghĩ đến này một tầng, trong lòng đem Tào Đức cung cấp ghi hận thượng. Hảo A này họ Tào quả nhiên không an phận, phía trước còn làm ơn biểu ca làm việc Nhi đâu. Hiện giờ thế nhưng coi trọng biểu ca nữ nhân. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Tới rồi đại lý tự, tiêu phượng kỳ cũng ở chỗ này. Biểu ca, ta đem người cho ngươi mang về tới. Thế nào, hắn có phải hay không rất lợi hại? Hắn hôm nay nhưng xem như đơn thương độc mã đi tào ra đem biểu tẩu cấp về. Hơi muộn một bước, nói không chừng này tào ra người liền đem biểu tẩu cấp đoạt lấy đi. Lục trương an triều tiên triều tiêu phượng kỳ nháy mắt, muốn thảo thưởng Bạch huyền âm trong mắt lại nhiều vài phần hoài nghi Chẳng lẽ nói tiêu phượng kỳ đây là cố ý lấy đại lý tự xảy ra chuyện vì lấy cớ, đem nàng từ tạo ra dẫn ra tới. Vì thế liền đã không có hảo ngữ khí, chà ta đâu. Bạch đại nhân đang ở bên trong pha án, thật là ra một cái tương đối khó giải quyết tán tử. Bạch huyền âm sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút nhi. Nếu hắn dám lửa gạt chính mình, định sẽ không tha hắn. Bất quá bọn họ hai cái kẻ sướng người họa, nhất định không đánh cái gì tốt chủ ý, đều là cá mẹ một lửa. Bạch Huyền Âm trừng mắt nhìn Tiêu Phượng Kỳ liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng bên trong đi. Lục Trương An có chút hồ đồ, biểu ca, này bạch tiểu thư như thế nào sinh khí, còn không phải là một bữa cơm sao? Cái gì cơm? Này tào phu nhân nguyên bản là tính toán thỉnh bạch tiểu thư lưu lại ăn cơm, bất quá người bị ta mang đi, này bạch tiểu thư như vậy sinh khí, khẳng định chính là bởi vì không ăn thượng tào ra này bữa cơm sinh khí đâu, muốn hay không chuẩn bị một bàn ăn ngon thỉnh nàng ăn nha. Tiêu Phượng Kỳ nhịn không được trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau liền thích ăn sao. Lục trường ăn không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Cha ta trên đời thời điểm nói qua, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói hoảng. Này bạch tiểu thư cũng là người, như thế nào liền không thể ăn cái gì. Thật là, một cái hai cái đều không thể hiểu được. Nói sinh khí liền sinh khí. Hắn chiêu ai chọc ai. Tiêu phượng kỳ nguyên bản còn không quá khẩn trương, trước mắt sắc có chút khẩn trương. Này tao đức biết do hắn cùng bạch huyền âm sự tình, còn từ giữa trộn lẫn một chân. Nhưng cái đó không biết nội tình người, không chừng cũng là ôm cái này ý tưởng. Hiện giờ nàng thanh danh càng ngày càng rộng khắp, thờ phụng nàng người cũng càng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm theo dõi, nhìn dáng vẻ hắn còn phải ra tăng nệm bước. Mau chóng ôm được Mỹ nhân về. Tiêu phượng kỳ đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. Người mau đi đính một bàn bạch tiểu thư thích ăn, không đúng, hơn nữa bạch đại nhân thích ăn đồ ăn cùng nhau đưa lại đây. Nếu muốn lấy lòng, vậy liền nhạc phụ tương lai cùng nhau lấy lòng. Lấy lòng nhạc phụ, nàng bên kia cũng liền hảo thuyết. Ngươi vừa rồi không phải còn nói không thích ăn sao. Cho ngươi đi, ngươi liền đi đâu như vậy nói nhảm nhiều. Lục Trương an bĩu bĩu môi, ở tiêu phượng kỳ dâm uy hạ vẫn là làm theo. Trong chốc lát một cái dạng, bạch huyền âm vội vã đuổi tới đại lý tự hậu viện, vừa vào cửa liền nhìn đến từng hàng hơi thở thoi thóp người, đối. Không phải thi thể, những người này còn sống, bất quá đã sắp chết rồi. Mấy cái đại phu đang ở những người này trên người kiểm tra. Bạch Chính Hiền cùng Hoàng Đại Nhân ở một bên có chút nôn nóng. Cha! Âm thanh, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không phải đi tảo ra cấp tảo ra xem tòa nhà sao? Tòa nhà xem xong rồi. Nghe nói nơi này xảy ra chuyện, liền lại đây nhìn xem, những người này là làm sao vậy? Bạch Chính Hiền nhắc tới chuyện này nhi, liền thở dài một hơi. Hắn năm nay như thế nào như vậy bất lợi nha, nguyên bản đương thiếu đại lý tự khanh là chuyện tốt nhi, nhưng không nghĩ tới này tiền nhiệm lúc sau một sự kiện tiếp một sự kiện nhi, còn đều rất đại. Có phải hay không hắn năm nay và chạm cái gì nha? Này đó đều là phụ cận một cái thôn trang thượng đưa lại đây tá điển, liền tại đây một tháng công phu. Này thôn trang thượng đã chết mười mấy cái thanh tráng niên, bọn họ chết phía trước đều là như vậy gầy yếu, đột nhiên liền ngã xuống. Không qua mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử. Này thôn trang thượng quản sự cảm thấy việc này có kỳ quặc, liền đem người đưa đến nơi này, muốn cho đại lý tự hỗ trợ cha một cha. Này không thôi kinh tra xét một buổi sáng, cái gì cũng chưa điều tra ra. Hoàng đại nhân lúc này thấu lại đây, Bạch tiểu thư, nếu ngươi đã đến đến rồi, nếu không ngươi đi xem. Bạch chính hiển vừa nghe liền không vui, trực tiếp phản bác, những người này lại không chết, làm nàng xem có ích lợi gì à, chờ bọn họ đã chết lại làm nàng xem cũng không mượn. Thật đem hắn nữ nhi coi như là miễn phí sức lao động nhà. Hoàng đại nhân vừa nghe cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, xin lỗi một chút liền thối lui đến một bên. Bạch huyền âm cũng không quá để ý, nàng đi tới một cái nam tử bên cạnh. Nam tử thoạt nhìn ba mươi xuất đầu bộ dáng, làn da hắc gầy, vừa thấy chính là hàng năm trên mặt đất làm việc người. Lúc này cả khuôn mặt trắng bệnh không được, môi cũng đã ra. Hô hấp mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được hô hấp, nếu không phải trong mắt còn ở động, căn bản là nhìn không ra tới người này còn sống. Có chút kỳ quái. Bạch huyền âm đáp thượng người này mạch đập. Kỳ quái, người này hư hao quá độ, hao tổn lợi hại. Rốt cuộc là làm cái gì mới hao tổn thành cái dạng này? Cha! Những người này đều là trong một đêm biến thành cái dạng này sao? Thôn trang thượng quản sự là nói như vậy, này ngày hôm qua còn trên mặt đất bên trong hào hảo làm việc nhà nông, hôm nay buổi sáng liền không được. Không nên nha. Bạch huyền âm trong lòng nghĩ hoặc, mặc dù là từ đêm qua vẫn luôn làm việc, cũng không đến mức hư háo thành cái dạng này. Hắn hiện tại bộ dáng này khen ngược như là bị người hút dương khí. Âm thanh, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Bạch huyền âm nhất thời không có đáp án, lắc lắc đầu. Nhưng thật ra không thấy ra cái gì tới, bất quá cha, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Người này êm đẹp, như thế nào sẽ trong một đêm biến thành cái dạng này đâu? Điểm này Bạch Chính Hiền cũng rất là cảm thấy kỳ quái. Đúng là bởi vì cảm thấy kỳ quái, cho nên này quản sự mới đưa người đưa đến nơi này tới. Hoàng Đại Nhân nói, Đại Nhân, ta xem này nếu là cha không ra nói, liền đem người đưa trở về đi. Rốt cuộc chúng ta đại lý tự quản chính là hình sự án tử, những người này còn chưa có chết như thế nào cha nha. Nói liền cũng có chút chôn tranh trách nhiệm, bất quá Bạch Chính Hiền lúc này đây cũng có chút chần chờ. Hoàng đại nhân nói rất đúng, những người này rốt cuộc còn sống. Nếu tồn tại, vậy không tính là là án mạng, đại lý tự có thể mặc kệ. Bất quá nhiều người như vậy đột nhiên trong một đêm biến thành như vậy, này trong đó tất nhiên có kỳ quặc, hắn nếu đã tiếp, tự nhiên liền phải quan tâm một vài. Phần 134. Chương 134 đầu độc. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, nhìn xem đại phu nhóm có cái gì cách nói. Nói không chừng những người này là cùng nhau trúng cái gì độc, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên cùng nhau biến thành như vậy, nếu là chúng độc, đó chính là có người đầu độc, đến lúc đó vẫn là không tránh được muốn điều tra. Hoàng đại nhân vừa nghe cũng là đạo lý này, liền không có ngăn trở. Chỉ chốc lát sau công phu, những cái đó đại phu liền kiểm tra xong rồi. Hồi hai vị đại nhân nói, những người này đều là hư háo quá độ. Hoàng đại nhân nhịn không được nói, xem bọn họ bộ dáng, cũng biết là bọn họ hư háo quá độ. Chúng ta chỉ là muốn biết bọn họ như thế nào sẽ trong một đêm biến thành cái dạng này. Có phải hay không có người hạ độc? Hoàng đại nhân gấp không chờ nổi hỏi. Bạch chính hiền muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái, hắn này không phải cho nhân ra nhắc nhở sao. Mấy cái đại phu hai mặt nhìn nhau, đầu hạ độc được cũng là một loại khả năng, nếu không thật đúng là không có cách nào giải thích bọn họ một tịch gian biến thành dáng vẻ này. Hồi hai vị đại nhân nói, rất có khả năng là đầu độc. Bạch chính hiền không yên tâm hỏi, thật là đầu độc sao? kia bọn họ là chúng cái gì đâu. Nhưng có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này. Mấy cái lao đại phu lại một lần trần trở lên. Bạch chính hiền tầm mắt qua lại đánh giá. Hắn thậm chí có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không cái gì cũng chưa điều tra ra. Vì thế nhịn không được có chút sinh khí. Ngựa khí lanh tốc xuống dưới. Các ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì tới. Mấy cái đại phu run lên. Hai vị đại nhân thật không dám dấu dếm. Chúng ta cũng không tra ra cái gì tới. Ngay cả đại phu đều tra không ra. Này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn dáng vẻ, bọn họ nói đầu độc hẳn là cũng chỉ là nương Hoàng Đại Nhân nói đi xuống nói mà thôi. Hoàng Đại Nhân bị Bạch Chính Hiền nhìn thoáng qua, thoáng có chút chột dạ Quay đầu giận chừng mắt vài vị đại phu, các ngươi cái gì cũng chưa điều tra ra, như thế nào có thể nói đầu độc. Mấy cái đại phu bị Hoàng Đại Nhân như vậy vừa nói hổ thẹn mà lui về phía sau hai bước. Hoàng Đại Nhân quay đầu xem một chút Bạch Chính Hiền, cái này án này chẳng phải lại phiền thoái. Không phải đầu độc. Những người này lại như vậy muốn chết không sống, nên như thế nào đi xuống cha nhà. Nhiều người như vậy đều ở đại lý tự sân đợi cũng kỳ cục, bọn họ lại không phải phạm nhân, tự nhiên cũng không thể đưa đến nhà giam bên trong đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Chính Hiền nói, trước đem bọn họ đưa về thôn Trang Thượng đi, sau đó lại phái mấy cái sai dịch tiến đến hiểu biết một chút tình huống. Cũng chỉ có thể trước như vậy. Hoàng Đại Nhân lập tức liền xuống tay làm người đi làm. Bạch Chính Hiền cũng nhàn không xuống dưới. hắn đỉnh đầu thượng còn có mấy cái mặt khác án tử yêu cầu làm bạch huyền âm vừa thấy chính mình bị vắng vẻ nghĩ nghĩ liền đuổi kịp hoàng đại nhân hoàng đại nhân bạch tiểu thư hoàng đại nhân vẻ mặt ý cười nhìn bạch huyền âm hắn chính là chính mắt kiến thức quá bạch huyền âm bản lĩnh hiện giờ ai không biết nàng là phúc nữ à, chính là nhiều thấy nàng vài lần đều có thể đủ dính một dính phúc khí hoàng đại nhân án này nếu là có điều tra tiến độ nói làm phiền làm người cũng cho ta biết một tiếng ta cũng rất tò mò Những người này như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Hảo thuyết hảo thuyết, chờ quay đầu lại những người đó trở về, ta khiến cho bọn họ đi nói cho ngươi, bất quá bạch tiểu thư, ngươi cùng ta nói thật, chuyện này nhi sẽ không theo quỷ quái có quan hệ đi. Hoàng đại nhân đây là bị dọa tới rồi. Bọn họ này đó ở đại lý tự làm âm thầm người, tiếp xúc quá nhiều tội phạm, cũng xuyên qua quá rất nhiều án mạng, đối quỷ thần vừa nói, đã tin tưởng lại không quá tin tưởng, nhưng là từ chính mắt kiến thức qua sau. Hoàng đại nhân đối này là tin tưởng không nghi ngờ. Bạch huyền âm lắc đầu, ta cũng không biết. Ngay cả bạch tiểu thư cũng không biết, tiêu này án tử thật đúng là không tốt lắm cha xét. Nay một năm tới cũng không biết là làm sao vậy, nhiều lần phát sinh án mạng, mà đa số còn cùng yêu ma quỷ quái nhất lên quan hệ. Hoàng đại nhân nhịn không được hướng bạch huyền âm đoán giận, bạch tiểu thư, ngươi có thể hay không cấp này đại lý tự tòa nhà nhìn một cái phong thủy nha. Ta nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị đi nhân gia chung cho nhân gia Trạch xem phong thủy. nay đại lý tự này một năm tới luôn là phát sinh kỳ quái chuyện này quỷ quái sự tình liên tiếp phát sinh nên không phải là tòa nhà có vấn đề đi tới nhiều như vậy hồi đại lý tự bạch huyền âm cũng không có đem đại lý tự tất cả đều thấy rõ ràng bất quá này xưa nay công sở nha môn đều là từ chuyên môn người phụ trách đốc kiến hẳn là sẽ không xuất hiện phong thủy vấn đề quay đầu lại ta khắp nơi đi dạo nếu phát hiện cái gì vấn đề nhất định nói cho hoàng đại nhân hoàng đại nhân vừa nghe liền vui vẻ kia cảm tình hảo a Mặc kệ Bạch Tiểu Thư có thể hay không nhìn ra cái gì tới, chỉ cần nàng xem qua, bọn họ những người này cũng có thể nắm chắc không phải. Bạch Huyền Âm trở về đi, đi rồi hai bước lại phát hiện Hoàng Đại Nhân cũng theo đi lên. Biểu tình do dự, làm như có nói cái gì muốn nói. Hoàng Đại Nhân có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Hoàng Đại Nhân ngượng ngùng cười, làm hắn như vậy đi cầu một cái văn bối, hắn thực sự là kéo không dưới mặt mũi đi. Bất quá vì Lao Nương cũng chỉ có thể nhà mình này một khuôn mặt. Là như thế này. ta kia cháu trai phía trước bị ma cọc vồ con thân may mắn bạch tiểu thư tương trợ cho hắn bùa hộ mệnh trong khoảng thời gian này hắn chính là khá hơn nhiều ta là muốn hỏi bạch tiểu thư còn có hay không có thể bảo hộ lão nhân phù chú ác thật không dám giấu dếm ta kia lão mẫu gần nhất này một tháng qua luôn là ác mộng liền nói là gặp ta đệ đệ quỷ hồn nàng tuổi tác đã lớn lại như vậy lo lắng hãi hùng đi xuống ta sợ nàng thân thể ăn không tiêu hoàng đại nhân càng nói càng ngượng ngùng kỳ thật hắn cũng biết mẫu thân nơi đó là thật sự làm ác mộng chính là nghe nói bạch tiểu thư bản lĩnh muốn dính một dính phúc khí mà thôi theo lý thuyết ma cọc vồ đã giải quyết rớt hẳn là sẽ không cấp hoàng lao phu nhân báo ngộng hoàng lao phu nhân như thế ác mộng liên tục nói vậy chính là tâm lý tác dụng ta nơi này có một cái bùa hộ mệnh quay đầu lại cấp hoàng lao phu nhân mang lên như vậy giống nhau quỷ quái là lên không được nàng thân đa tạ bạch tiểu thư hoàng đại nhân run rẩy phủng qua bùa hộ mệnh liên tục cảm tạ. bạch huyền âm lắc lắc đầu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện không cần cảm tạ ta kỳ thật ta cũng có chuyện tưởng phiền toái hoàng đại nhân không biết nơi này là không có có sẵn kinh thành địa mạo đồ có đại lý tự nha môn liền có bạch tiểu thư nếu là muốn xem nói quay đầu lại ta khiến cho sư ra cho ngài đưa lại đây vậy làm phiền hoàng đại nhân hoàng đại nhân nơi nào chịu được bạch huyền âm lễ liên tục nói không dám nhận chỉ chốc lát sau công phu bạch huyền âm trên tay liền nhiều một cái bản đồ nay kinh thành kiến trúc phần lớn là cùng tứ hợp viện giống nhau Bốn tòa cửa thành đem bên trong người hộ ở Trung ương, ra khỏi thành liền có sông đào bảo vệ thành cùng rừng cây cùng rộng tốt. Từ toàn cục tới xem, hoàng cung vị trí là làm tốt, tiếp theo là Trấn Viễn hồi Phủ, sau đó chính là quốc sư phủ. Này ba chỗ địa phương cơ hồ đem kinh thành tốt nhất địa giới đều cấp chiếm. Trấn Viễn Hồ Phủ nhiều thế hệ quân công trong người, châm anh thế gia, trong nhà con cháu đa số đều ở trong quân nhậm chức. Chỉ là tới rồi lục trường an này đồng lửa, dòng chính một mạch cũng chỉ dư lại hắn một người. Chiếm tốt như vậy vị trí hẳn là con cháu xun xuê mới đúng, mặc dù là xuất thân tướng môn cũng sẽ không thiệt hại lợi hại như vậy. Phần 135 chương 135 xuất quỷ nhập thần. Chẳng lẽ thật là chiêu vương phía trước liên lụy? Người đang xem cái gì? Tiêu phượng kỳ thần không biết quỷ không hay đi tới bạch huyền âm bên cạnh. Bạch huyền âm thật dài thở ra một hơi, vừa muốn sinh khí, nhìn hắn kia một đôi điểm sơn như mực con ngươi, trong lúc nhất thời sở hưu hoàn khí đều biến mất. Khi nào bắt đầu nàng cảnh giác lại là như vậy yếu đi, liền người khi nào lại đây cũng không biết. Tiêu phượng kỳ tay cầm quạt xếp, khoe miệng hóa khai bí cười, nhẹ giọng hỏi, bạch đại nhân cái kia án tử giải quyết. Còn không có giải quyết, bất quá cha ta đã phái người đi thôn trang thượng nhìn xem đi. Nói xong liền tiếp tục xem bản đồ. Này điệu mạo đồ có ích lợi gì? Đương nhiên là có dùng, ta yêu cầu tìm một cái hảo một chút trận pháp. Hai tháng trong vòng sẽ có thất tinh liên châu dị tượng. Đến lúc đó liền có thể căn cứ thất tinh Liên Châu sinh ra lực lượng, tìm được giải quyết người mệnh cách biện pháp. Tiêu Phượng Kỳ vừa nghe. Mặt mày đều mang lên vui mừng, triển khai quạt xếp sợ nàng nhiệt, một chút một chút quạt. Bạch huyền âm cảm giác được cũng không cự tuyệt, có cái miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Một thân bạch y lìa thiếu nữ, nghiêm túc xem đồ, bên cạnh huyền y y nam tử vì nàng quạt quạt xếp. Đứng xa xa nhìn, chỉ có thể dùng gắn bó keo sơn tới hình dung. lục trương an nguyên bản muốn nói cho bọn họ cơm canh đã chuẩn bị tốt chính là xem bọn họ hai cái thật nị vai bộ dáng liền cảm thấy hế ẩm khu khu lục trương an đợi trong chốc lát thấy hai người còn không có phản ứng chỉ có thể ra tiếng quấy rầy. tiêu phượng kỳ ẩn ẩn có chút không vui nhìn đến hắn cái này biểu tình lục trương an tức khắc cảm thấy thoải mái lấy lòng đi vào bạch huyền âm trước mặt bạch tiểu thư này cơm chưa đã chuẩn bị tốt bạch đại nhân đã qua đi ngươi cũng qua đi ăn một chút đi bạch huyền âm vừa thấy thật là đến ăn cơm thời gian ngay sau đó đem địa mạo đổ thu lên đồng thời tiêu phượng kỳ cũng đem quạt xếp thu lên ba người cùng nhau đi vào bàn ăn trước không thể không nói lục trường an rất là dụng tâm chuẩn bị đồ vật đều là bạch huyền âm cùng bạch chính Hiền thích ăn nay đại lý tự cho người ta chuẩn bị cơm canh cực kỳ bình thường bạch chính Hiền cũng cực nhỏ có thể ở nha môn ăn đến như vậy ngon miệng đồ ăn đặc biệt là nhìn đến lục trường an như thế nhiệt tình chuẩn bị hắn ánh mắt đều đi theo có chút thay đổi Chẳng lẽ nói cái này lục trường ăn cũng coi trọng âm thanh? Bạch Chính Hiền càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn. Này lục trường ăn là trấn viễn hầu duy nhất nhi tử, chỉ chờ đến thành niên liền có thể kế thừa hầu tức vị phân, trong nhà đã không có trường mối nếu âm thanh có thể gả qua đi. Ngày sau cũng không cần chịu cha mẹ chồng ước thúc. Chỉ là hai người thân phận có chút khác biệt, nhưng là lục trường ăn không có thân nhân, cũng không tính thượng là cái gì quá hảo nhân ra. Như vậy tưởng tượng, Bạch Chính Hiền xem Lục Trường An thần sắc lại đi theo thay đổi, này so với Tiêu Phượng Kỳ tới nói, này Lục Trường An quả thực là tốt không thể lại hảo nha. Phía trước Tiêu Phượng Kỳ làm người chuẩn bị đồ ăn đều là âm thanh thích ăn, hiện giờ đầy bản đồ ăn có một nửa đều là hắn thích ăn, có thể thấy được này Lục Trường An trong mắt có hắn cái này nhạc phụ ở. Âm thanh nếu là gả cho hắn, ngày sau hắn nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận hắn. Một bữa cơm xuống dưới. Bạch Chính Hiền cơ bản đều là nhìn chầm chằm Lục Trường An xem. Lục Trường An cũng là một cái ái nói chuyện thiếm, hai người ngươi một lời ta một ngữ, thế nhưng thập phần trò chuyện đến một chỗ. Ngay cả ăn xong rồi, còn cho nhau lôi kéo đối phương nói chuyện thiếm. Ngay cả Bạch Huyền Âm đều có chút kinh ngạc, phụ thân ở trong nhà chính là cực kỳ nghiêm túc, như thế nào sẽ cùng Lục Trường An liêu đến một khối đi xem hai người bộ dáng, hận không thể muốn anh em kết bái. Tiêu Phượng Kỳ cũng có chút thán vị, này Bạch Đại Nhân đối hắn chính là cực kỳ lạnh nhạt, nhưng là đối Lục Trường An lại giống như phá lệ ưu ái. Chẳng lẽ chính là bởi vì lục trường an dài quá một chương hoa hoa mặt? Tiêu phượng kỳ càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, rốt cuộc này bạch gian này đồng lứa duy nhất Nam Đinh Bạch Bân cũng là có chút hoa hoa mặt, nói không chừng này bạch đại nhân liền thích loại này lớn lên non nớt Chỉ là đáng tiếc hắn trời sinh một bộ mặt lạnh, muốn trở nên chỉ có thể một ít đã là không có khả năng. Ai? Bạch huyền âm nhưng mắt, em đẹp than cái gì khí nha? Không có gì, buồn vương chính là có chút cảm khái. không nghĩ tới giải quá một chương lạnh lùng mặt. Thế nhưng cũng là hoàn cảnh xấu. Bạch huyền âm cũng không hỏi hắn cảm khái cái gì, cũng vô tâm tư biết. Nàng đã xem qua này kinh thành địa mạo đồ, cũng coi như qua tốt nhất phương vị, bất quá vẫn là yêu cầu đi xác nhận một chút cho thỏa đáng. Bạch huyền âm trực tiếp ở đại lý tự tìm một gian trống không xứng phòng, liền bắt đầu suy đoán vị trí. Tiêu phượng kỳ còn lại là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau, im áng mà, không nói một lời giúp nàng phiến cây quạt. Bạch Huyền Âm vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, chậm rãi cũng thành thói quen, cũng không để ý tới hắn. Dù sao người này nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho hắn ở chỗ này lợi bái. Đột nhiên truyền đến động tĩnh, Tiêu Phượng Kỳ vừa thấy đi ra ngoài. Người tới đúng là Triêu Vương phủ thị vệ Viên Hoàng. Điện hạ trong cung truyền đến tin tức, Hoàng hậu nương nương vừa mới đột nhiên té xỉu, trước mắt Sở Hưu Thái ý đi đều cảm thấy vị ương cung. Tiêu Phượng Kỳ đệ thấp thanh âm, nhìn nhìn trong phòng Bạch Huyền Âm vẫn chưa bị quấy rầy. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đi xa một ít, mới hỏi, em đẹp hoàng hậu như thế nào đột nhiên té xỉu. Vị ương cung bên kia người truyền tin tức ra tới, nói là hoàng hậu nương nương gần nhất không biết như thế nào ác mộng liên tục, cả đêm cả đêm ngủ không tốt, còn luôn là đang nói một ít lung tung nói, hơn nữa tính tình càng thêm cổ quái, liền đã nhiều ngày đã xử trí ba bốn người, toàn bộ đều là đánh chết. Nữ nhân kia tâm tư ác độc, nhưng là trên mặt công phu làm được lại cực hảo. Hiện giờ một sửa thường lui tới trừng phạt hạ nhân nhất định là phát sinh sự tình gì. Nói không chừng chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, dẫn tới tâm phiền ý loạn. Vị ương cung, lưu thái y cấp hoàng hậu làm châm lúc này mới lui ra tới. Hoàng thượng cùng thái tử đón đi lên. Lưu thái y kìa đám người bận rộn lo lắng hành lễ, cấp hoàng thượng tỉnh an. Miễn lễ, nói nói hoàng hậu rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào em đẹp đột nhiên kẻ xỉu. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương này đoạn thời gian không buồn ăn uống lại thường xuyên làm ác mộng, dẫn tới tâm thần hao tổn lại đuổi kịp này hai ngày thời tiết biến hóa có chút phong hàn nhập thể quay đầu lại vi thần khai cái phương thuốc cũng liền không quá đáng ngại hoàng thượng khẽ gật đầu thái tử ở một bên cũng nhẹ nhàng thở ra nhi con hảo mẫu hậu không có chuyện nhi đúng rồi lưu thái y y mẫu hậu thường xuyên ác mộng liên tục có biện pháp gì không giúp mẫu hậu trị một trị mấy ngày nay mẫu hậu tính tình thập phần không tốt động bất động liền phát giận liên tiếp xử trí cung nhân Hơn phân nửa cung ác mộng có quan hệ, trước mắt phụ hoàng còn không biết chuyện này, đã biết lúc sau khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng mẫu hậu tại hậu cung hình tượng. Lưu Thái Y có chút khó xử nói, vì thần sẽ cho hoàng hậu nương nương nhìn khai một ít an thần dược vật, bất quá hoàng hậu nương nương này thuộc về tâm bệnh, tâm bệnh còn cần tâm dược ý để. Tâm bệnh, em đẹp hoàng hậu tọa chấn hậu cung, nơi nào tới tâm bệnh. Phần 136, chương 136 tâm bệnh. Hoàng thượng nhìn lướt qua hầu hạ hoàng hậu cung nhân, hoàng hậu. Này rốt cuộc là làm sao vậy, em đẹp nơi nào tới tâm bệnh. Vị ương cung tổng quản thái dám run run rẩy rẩy nói, hồi hoàng thượng nói, nô tài chờ cũng thật sự không biết, nương nương cũng không chịu nói. Gần nhất vị ương cung không ngừng có người bị phạt, bọn họ bảo mệnh còn không kịp, kia còn dám loạn hỏi a Hoàng thượng lộ ra vài phần khó hiểu chi sắc, gần nhất trong cung hết thể bình thường, vẫn chưa phát sinh cái gì không tốt sự tình. Ngay cả hoàng hậu mẫu tộc cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên hoàng hậu này tâm bệnh vừa nói từ đâu mà nói lên. Mấy ngày nữa chính là vân phi mấy ngày, hay là thái tử vừa thấy thầm kêu không hảo, phụ hoàng. Mẫu hậu khoảng thời gian trước vẫn luôn vì kia nạn hạn hán sự tình, ngày ngày bận rộn sau lại lại nghe nói hạn bạt hung tàn vô cùng. Mẫu hậu lúc ấy nghe xong liền có chút doạ, nói vậy còn ở vì kia hạn bạc việc bối rối. Kia hạn bạt đã tiêu diệt thời gian dài như vậy, hoàng hậu như thế nào còn bởi vì việc này mà sợ hãi. Hoàng thượng có chút không tin, kia hạn bạt đã sớm đã qua đi. Có cái gì nhưng sợ hãi? chấm xem hoàng hậu có thể là làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi thái tử cười làm lành nói phù hoàng như thế nào sẽ mẫu hậu nói không chừng chính là bởi vì khoảng thời gian trước quá mức với làm lụng vất vả cho nên mới xuất hiện ảo giác người mệnh lâu rồi người cũng sẽ ác mộng liên tục nói thái tử nhìn thoáng qua lưu thái y ỉ lưu thái y ỉ liền lập tức nói Hồi hoàng thượng nói thái tử điện hạ nói có lý khoảng thời gian trước hoàng hậu nương nương phượng thể thật là có chút không khỏe bất quá hoàng hậu nương nương vẫn luôn ẩn nhẫn không có làm người đi nói cho hoàng thượng nghĩ đến là hiện giờ mưa thuận gió hòa hoàng hậu nương nương kia căng chặt huyền nhi lỏng xuống dưới cho nên lúc này mới thu nhận uống đau hoàng thượng sắc mặt hơi hơi giảm bớt hoàng hậu quản lý hậu cung thật là vất vả nếu như thế lưu thái y y ngươi liền cấp hoàng hậu hảo hảo chữa bệnh trong khoảng thời gian này trong cung sự tình liền giao cho hiền phi cùng thục phi đi hoàng thượng công đạo lời nói xem cũng không từng xem hoàng hậu liếc mắt một cái liên lại về tới ngự thư phòng xử lý tấu chương Ngươi đi rồi." Tiêu Phượng dục thanh thanh giọng nói, "Lưu Thái y hiểu buồn cung liền đem mẫu hậu thân thể giao cho ngươi, cần phải muốn chiếu cố hảo mẫu hậu." Cuối cùng một câu mang theo cảnh cáo. "Đúng vậy." Lưu Thái y thì chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. "Hoàng hậu nương nương này bệnh thực sự không dễ dàng trị a." "Bất quá, mỗi năm lúc này, hoàng hậu nương nương luôn là muốn bệnh một hồi, chỉ cần cố nhịn qua thì tốt rồi." Lưu Thái y thì trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, chính là lại không dám hướng phương diện này tưởng. Tính Ở trong cung nhất quan trọng chính là bo bo giữ mình, hắn còn muốn lại sống lâu mấy năm. Tiêu phượng Dục đi tới hoàng hậu đầu giường. Lúc này hoàng hậu đã ngủ hạ, bất quá lại ngủ đến cực kỳ không an ổn, mi mắt thường thường nhảy lên vài cái tay, cũng là gắt gao mà nắm lấy chăn. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Ta không phải ý định yếu hại ngươi, muốn trách thì trách ngươi nhi tử chắn ta nhi tử lộ, ta cũng là không có cách nào. Ai đều không thể chống đỡ ta nhi tử lộ. Tiêu phượng Dục đứng ở hoàng hậu đầu giường thật lâu sau. đi thời điểm mặt mang khuôn mặt u sầu, tiêu phượng dục về tới đông cung, triệu công công lập tức đón đi lên, thái tử điện hạ, ngài không phải tiến cung đi xem hoàng hậu nương nương sao? như thế nào đột nhiên đã trở lại, chẳng lẽ nói hoàng hậu nương nương đã hảo? không có gì, mẫu hậu bệnh là bệnh cũ, có lưu thái y trị liệu sẽ không có việc gì. triệu công công nhận thấy được tiêu phượng dục có chút không muốn nói lời nói, liền đứng ở một bên không dám nhiều lời. đột nhiên nghe được thét trói hai thanh âm, tiêu phượng dục nhăn lại mày. người nào ở bên kia kêu to triệu công công nhìn thoáng qua trả lời hồi thái tử điện hạ nói hôm nay buồn hẳn là cấp thái tử phi thỉnh an nhật tử kết quả này bạch chắc phi mở miệng chống đối bị thái tử phi đánh mấy bản tử hiện tại còn ở trong sân phạt quỳ nhớ tới bạch khỉ ngọc tiêu phượng dục lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc mỗi khi nhìn đến nàng hắn đều sẽ nhớ tới kia hai cái người đáng ghét làm người lấp kín nàng miệng buồn cung không muốn nghe đến nàng thanh âm Dạ. sáng sớm ngày thứ hai Bạch huyền âm vừa mới ăn qua cơm sáng, đại lý tự liền phái người lại đây. Nói là hôm qua đưa về thôn trang những cái đó thanh trắng niên, hôm nay đã toàn bộ đều đã chết. Hơn nữa lại có tân thanh trắng niên xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Bạch huyền âm vừa nghe, liền lập tức vội vã chạy tới đại lý tự. Bạch chính hiền cùng Hoàng đại nhân đang ở thương lượng án này, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đại nhân nhíu chặt mày nói, sai dịch ở trong thôn mặt thủ cả đêm. Đều không có phát giác có cái gì dị thường. Hơn nữa từ trong thôn mặt thu hồi tới thủy còn có đồ ăn đều đã nghiệp qua, đều là không độc. nay án tử thật đúng là ta môn. Bọn họ ở Đại Lý Tử cũng có chút năm đầu, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này đại quy mô xảy ra chuyện án tử. Lại còn có không phải đầu độc. Bạch Chính hiền mặt cũng cực kỳ âm trầm, ngươi nói vì cái gì xảy ra chuyện đều là những cái đó thanh trắng niên Bọn họ ban ngày cùng thôn người trên bình thường trên mặt đất lao động, buổi tối trở về ăn cơm liền ngủ, nhưng là chính là như vậy cả đêm thời gian. Đột nhiên liền hư hao quá độ. Tà môn, thật đúng là quá tà môn. Đúng rồi, nỗ tắc có hay không ở những cái đó chết đi người thi thể thượng phát hiện cái gì manh mối. Hoàng đại nhân lắc lắc đầu, ta làm cái gì cũng chưa điều tra ra, ngay cả đầu đều cắt ra, chỉ cấp ra một cái kết luận, hư thoát mà chết. Bạch Chính Hiền vừa nghe cùng Hoàng đại nhân cùng nhau thở dài. Bạch huyền âm nghĩ nghĩ, xoay người liền tìm tới rồi hôm qua đi thôn trang thượng điều tra lý bộ khoái. Các người hôm qua ở thôn Trang Thượng có hay không phát hiện cái gì kỳ quái sự tình? Lý Bộ khoái lắc lắc đầu. Thôn Trang Thượng đều rất bình thường, nói thật chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, tới đó thời điểm cũng sợ hãi khẩn, cho nên ban đêm đều đánh hoàn toàn tinh thần, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, người này đột nhiên trong một đêm liền hư thoát mà chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Bạch huyền âm lại kiên trì hỏi, liền không có cái gì kỳ quái sự tình sao? Lý Bộ khoái lại lần nữa lắc đầu, dù sao hắn là không có phát hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên tiểu Bộ khoái các ngươi có hay không phát hiện cái gì kỳ quái chuyện này. Vài người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đúng rồi, ta nửa đêm đi tiểu đêm thời điểm hình như là nghe thấy được một cổ hương khí. Một cái mặt chữ điển tiểu Bộ khoái nói. Đúng vậy, đúng đúng, ta giống như cũng nghe thấy được. Đối là có một cổ hương khí. Bạch Huyền âm hướng về phía mặt chữ điển tiểu Bộ khoái hỏi. Kia hương khí là cái gì hương vị, các ngươi còn nhớ rõ sao? Mặt chữ điển tiểu bộ khoái nghĩ nghĩ, cười ngây ngô một tiếng, lắc lắc đầu, không nhớ rõ, chỉ là kia hương vị rất thơm, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Vậy các ngươi, các ngươi còn nhớ rõ kia hương khí là cái gì hương vị sao? Vài người hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng cười. Phần 137 chương 137 hương khí Bạch huyền âm như mày, có cái gì buồn cười? Lý bộ khoái có chút khó xử. Bạch tiểu thư, chúng ta đều là một đám đại lao gia nhi, như thế nào sẽ biết này hương khí còn có cái gì hương vị. Tóm lại chính là rất hương. Bạch huyền âm đột nhiên ý thức được vấn đề này tựa hồ không thích hợp hỏi bọn hắn. Bạch huyền âm vừa thấy hỏi không ra cái gì tới, liền tìm được rồi bạch chính hiển, đề nghị muốn đi kia thôn trang nhìn một cái. Vừa vặn bạch chính hiển cũng có ý tứ này, lần này tử đã chết mười mấy thanh trắng niên, cái này xem như đại án tử, nếu là không phá nói. Kia chẳng phải muốn nhân tâm hoảng sợ. Kết quả là, cha con hai người liền người cùng triệu thị đánh một tiếng tiếp đón, chạy tới thôn trang. Thôn tên là Thượng Thủy Thôn. Toàn bộ thôn đều là dựa vào cho nhân gia trồng trọt mà sống. Mau cấp thanh thiên đại lao ra dập đầu. Thôn trưởng vừa thấy đến Bạch Chính Hiền từ trên xe xuống dưới, liền liên tục chỉ huy phía sau thôn dân cấp Bạch Chính Hiền dập đầu. Lao trượng, mau đứng lên, mau làm đại gia lên. Bạch Chính Hiền tự mình đỡ thôn trưởng đứng dậy. Đại lao ra, các ngươi nhưng xem như tới. Các ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta bắt lấy đầu độc kẻ cấp nộp Các ngươi như thế nào biết là có người hạ độc? Bạch huyền âm đi lên trước hỏi. Thôn trưởng nhìn thoáng qua này tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có chút không rõ đại lao ra phá án như thế nào sẽ mang theo cô nương. Đây là nữ nhi của ta, lúc này đây là đi theo ta cùng nhau tới phá án, ngươi chỉ lo trả lời nàng vấn đề. Bạch đại nhân nữ nhi, kia chẳng phải là phúc nữ sao? Phúc nữ, các hương thân phúc nữ tới cứu giúp chúng ta. Lúc này đây chúng ta nhưng xem như được cứu rồi. Thôn trưởng nói âm rơi xuống, những cái đó các thôn dân liền có chút ngao ngoại rục dịch. Đều nghe nói phúc nữ rất là có phúc, phàm là có thể lây dính thượng nàng, đều có thể đủ dính đến vài phần phúc khí. Lý Bộ khoái vừa thấy, này đó các thôn dân có chút bạo loạn, hổ trên mặt trước đem bạch chính hiền cùng bạch huyền âm hộ ở sau người, đại nhân ở chỗ này, há tha cho ngươi nhóm làm cản. Thanh âm vừa ra, tức khắc liền đem những cái đó thôn dân cấp hủ dọa. Mỗi người thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Thôn trưởng vừa thấy cũng có chút sợ hãi. Bạch chính hiền ẩn ẩn cũng có chút không vui. Lạnh mặt nói, thôn trưởng trước đều làm những người này ai về nhà nấy, ta có một số việc nhi muốn đơn độc hỏi ngươi. Hảo hảo hảo. Thôn trưởng liên tục tán thưởng, ngay sau đó liền hướng tới các thôn dân xua tay, ý bảo bọn họ trở về. Chính là các thôn dân thấy được Bạch huyền âm ở chỗ này, có chút không muốn rời đi. Thật vất vả gặp được phúc nữ. Mặc dù là không thể đụng vào nhiều xem hai mắt. Nói không chừng cũng có thể đủ lây dính thượng phúc khí. Gần nhất thôn thật sự là quá tà môn, liên tiếp người chết, còn chết đều là trong nhà trụ cột. Cái này làm cho bọn họ này đó người già phụ nữ và trẻ em như thế nào có thể thừa nhận A. Thôn trưởng, người cùng phúc nữ nói nói, làm nàng cho đại gia hỏa nhi làm chàng pháp sự đi, cầu vài đạo đùa bình an cũng là tốt. Chính là A, thôn trưởng thật vất vả nhìn thấy phúc nữ, ngài liền cấp nói một chút đi. Chúng ta này thôn muốn còn như vậy đi xuống đều phải tử tuyệt. Thôn trưởng, nghe nói này phúc nữ tâm địa thực thiện lương, người đi cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn thôn dân từng bước từng bước dăm ba câu khuyên bảo, thôn trưởng cũng có chút giận dữ, đương quý thẳng thắn lưng và thắt lưng, bày ra thôn trưởng cái giá. Muốn nói các ngươi như thế nào không đi nói, bọn họ cũng muốn có cái này lá gan mới được a. Nay đại lý tự sai dịch các lưng hùn vai gấu, hơn nữa lớn lên hung thần đắc sát, bọn họ nào dám đi phía trước thâu a? Thôn trưởng, ngài là một thôn chi trưởng. Chuyện này Nhi còn phải ngài tới nói nha. Nay phúc nữ thật vất vả tới chúng ta thôn, bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng Nhi. Như thế, nghe nói phía trước phúc nữ đã từng đi qua Điền Gia Thôn. Từ kia lúc sau Điền Gia Thôn các thôn dân sinh hoạt giàu có, trong đất mọc cũng so mặt khác thôn lớn lên hảo, mọi người đều nói là bởi vì phúc nữ đi qua duyên cớ. Hiện giờ phúc nữ thật vất vả tới rồi. Bọn họ tất nhiên phải bắt được cơ hội này nha. Được rồi được rồi, các ngươi cũng đừng đều ở chỗ này đứng đi. Nếu là chọc giận phúc nữ, đi rồi cũng đừng hối hận. Các thôn dân vừa nghe thôn trưởng đây là đáp ứng rồi, đương quý cũng không dám hồ nháo, xoay người liền rời đi. Đi thời điểm còn không quên cấp phúc nữ lưu lại một gương mặt tươi cười. Bạch Chính Hiền nhìn nhịn xuống có chút án vị. Tuy rằng hắn đã nghe nói nữ nhi được hoang nên trình độ, nhưng hôm nay cùng hắn như vậy một đôi so với hạ, cũng cảm thấy có chút chứng thực. Thường lui tới hắn cũng đã tới địa phương phá án tử, nhưng cho tới bây giờ không có bị người như vậy khác nhau đối đãi quá. Xem thôn trưởng xem nữ nhi ánh mắt, có thể so xem hắn còn thân thiết nhiều. Âm thanh, không nghĩ tới này đó bá cánh như thế tin phục người nha. Bạch huyền âm cảm thấy buồn cười, cha. Ngài sẽ không loại này giấm, cũng muốn cùng nữ nhi cùng nhau tranh nhau ăn đi. Bạch chính hiền dừng một chút, ngay sau đó có chút xấu hổ cười. Thực mau Bọn họ đoàn người liền tới tới rồi thôn thượng từ đường. Nguyên bản thôn trưởng là muốn bọn họ đi thôn trưởng ra, bất quá lại bị bạch chính hiền cấp cự tuyệt. Này ở nông thôn trong thôn mặt chỉ có từ đường là nhất có sức thuyết phục, tới nơi này nói chuyện, gần nhất có thể kinh sợ trụ này đó thôn dân tâm, thứ hai làm trò từ đường liệt tổ liệt tông bài vị trước, bọn họ cũng sẽ không có dấu giếm. Bạch đại nhân, bạch tiểu thư thỉnh uống trà, đều là ở nông thôn, không có gì hảo trà chiêu đãi, bất quá ta đã làm các thôn dân đi sát gà tể heo, chờ lát nữa nhất định sẽ hảo hảo an bài. Thôn trưởng không cần bận rộn, chúng ta lúc này đây tới là muốn hiểu biết tán này, hết thể giản lược. liền không cần làm các thôn dân sát gà tể heo, các thôn dân thật vất vả nuôi lớn gà heo, đại bộ phận đều là lưu trữ ăn tết nhà mình sát ăn, hoặc là bán được chợ đi lên đổi tiền. Đối với bạch chính hiền cùng bạch huyền âm tới nói, này đó gà heo gì đó cũng không giá trị bao nhiêu tiền, chính là đặt ở ba thánh trên người, cái kia chính là một tuyệt bút bạc. Bạch chính hiền tán đồng gật gật đầu. thôn trưởng vừa thấy, liên tục xua tay, bất quá là mấy chỉ gà mà thôi, không coi là cái gì quá lớn tiêu dùng, chúng ta vẫn là ra khởi. Vốn hồ lúc này đây Bạch Đại Nhân cùng Bạch Tiểu Thư tự mình tới cho chúng ta phá tử, chúng ta hảo hảo chiêu đãi cũng là hẳn là. Bạch Huyền Âm vừa thấy, này thôn trưởng như thế kiên trì, cũng không hề nói cái gì. Cùng lắm thì chờ bọn họ đi thời điểm bồi thường bọn họ một ít bạc cũng là được. Thôn trưởng, vẫn là trước nói nói này thôn thượng tình huống đi. Nhắc tới chính sự nhi, thôn trưởng đột nhiên thở dài một hơi, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ước chừng ở 7-8 ngày phía trước, này trong thôn liền liên tiếp có nhân sinh bệnh qua đời. Ngay từ đầu, đại gia hỏa đều tưởng được cái gì đột phát chứng bệnh chết bất đắc kỳ tử, không coi như một hồi sự, chính là không nghĩ tới này cách mấy ngày chết một cái, hơn nữa chết nhân số càng ngày càng nhiều, các thôn dân liền bắt đầu khủng hoảng, lúc này mới cầu tới rồi đại lý tự. Bạch Huyền âm hỏi, bọn họ chết tình huống đều giống nhau sao? Đều không sai biệt lắm thiếu, chết đều là 16 tuổi đến 30 tuổi chi gian thanh trắng niên, có vẫn là hài tử, có đã đương tra, còn có chút là trong nhà trụ cột, bọn họ như vậy vừa chết. Nhưng cấp thôn mang đến rất lớn tổn thất ta. Phần 138 Chương 138 Thượng Thủy Thôn Này thôn thượng có chuyện gì nhi, đại bộ phận đều là dựa vào này đó thanh tráng niên làm việc nhi, hiện giờ đã chết nhiều người như vậy, sau này nhưng như thế nào là hảo a Thôn trưởng thương cảm liên tục thở dài. Bạch huyền âm tiếp tục hỏi, kia tại đây trung gian, nhưng có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, Bạch tiểu thư này ta thật sự là nghĩ không ra. Những người này chính là trong một đêm đột nhiên trở nên hư nhực rồi, đại bộ phận ngày thứ hai liền đều đã chết. Cực nhỏ có có thể quá căng quá ba ngày. Các ngươi có hay không ngửi được một loại đặc thù hương vị, một loại hương khí? Bạch huyền âm nhắc nhở. Thôn trưởng trước mắt sáng ngời, có, có. Thật là có, có mấy cái thôn dân buổi tối đi tiểu đêm thời điểm nói là nghe thấy được một cổ hương khí. Bất quá mọi người cũng không coi như là một chuyện, rất nhiều người ra đều là loại một ít hoa dại cỏ dại. Cho nên chúng ta còn tưởng rằng là mùi hoa sao? Âm thanh, cái gì hương khí nha? Bạch Chính Hiền cũng không biết hương khí sự tình. Trật vừa nghe rất tò mò. "Cha, Lý Bộ Khoái, bọn họ nói ở thôn thượng nghe thấy được một loại đặc biệt hương khí." Bạch Chính Hiền lập tức xem Lý Bộ Khoái, chuyện lớn như vậy nhì, hắn như thế nào cũng chưa nói với hắn. Lý Bộ Khoái gãi gãi đầu, "Đại nhân, chúng ta còn tưởng rằng không quan trọng, nếu không phải Bạch tiểu thư hỏi, chúng ta đều cấp đã quên, lại nói ngươi cũng không hỏi a." chẳng lẽ vẫn là ta sai rồi? Không không không, đại nhân đều là chúng ta sai, đại nhân bất giận uống một ngụm trà. Bạch chính hiền lạnh lùng phiết vài người, liếc mắt một cái quay đầu lại lại theo chân bọn họ tính sổ. Như vậy chuyện quan trọng thế nhưng liền đề đều không đề cập tới, vẫn là làm nhiều năm như vậy án tử lao bộ khoái. Âm thanh, cái này hương khí có phải hay không có cái gì vấn đề nha, cùng những người đó chết có quan hệ sao? Ta cũng không quá xác định, chỉ là có một loại hoài nghi mà thôi. Bạch huyền âm nói xong. Xoay người lại nhìn về phía thôn trưởng, trừ bỏ cái này hương khí bên ngoài, các ngươi còn có hay không cái gì kỳ quái sự tình. Sự vô lớn nhỏ, chỉ cần là cùng thường lui tới không quá giống nhau, chỉ lo nói. Lại có chính là này hai là buổi tối thời điểm, trong thôn cậu luôn là tê ơ. Cậu tê ơ. Mùi hoa còn có cậu tê ơ, hay là thật là nữ quỷ. Bạch huyên âm lâm vào trầm tư, Bạch chính hiền theo sát hỏi, trừ bỏ này hai cái ở ngoài, còn có cái gì kỳ quái sao? Đúng rồi chúng ta vừa tới thời điểm, các ngươi nói là có người đầu độc, các ngươi là phát hiện cái gì sao? Đại nhân, này chẳng lẽ không phải đầu độc sao? Những người này trong một đêm đột nhiên đều ngã bệnh, hơn nữa chứng bệnh như vậy tương tự, khẳng định là có người đầu độc A. Bạch chính hiền có chút thất vọng, còn tưởng rằng thôn dân phát hiện cái gì, kết quả chỉ là suy đoán. Nếu là đầu độc nói, kia vì bệnh gì chính là những cái đó thanh trắng niên. Nay đầu độc người lại đem độc đặt ở nơi nào, nếu là đặt ở ẩm thực. Kia một nhà già trẻ đều là cùng nhau ăn cơm, là như thế nào phân biệt? Trừ bỏ thanh tráng niên ở ngoài, chẳng lẽ này thôn thượng còn có người già phụ nữ và trẻ em cũng đi theo đã chết? Thôn trưởng cười gượng một tiếng, nay đó hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính là đại nhân này nếu không phải đầu độc nói, bọn họ như thế nào sẽ cùng nhau bị bệnh? Chẳng lẽ là được cái gì quái bệnh? Tới phía trước, bạch chính hiền cô y hướng thái y đi tìm hiểu qua, không có gì bệnh sẽ làm người trong một đêm suy sút bất ham, nhưng thật ra có độc. có thể hao tổn người thân mình, nhưng là kia độc cũng là có dấu vết để lại. Nỗ tắc cũng không có ở thi thể thượng phát hiện bất luận cái gì độc, cho nên muốn tới hẳn là không phải hạ độc. Thôn trưởng ngươi phái người an bài một chút, tối nay chúng ta liền ở thôn thượng nghỉ ngơi một đêm, nhìn xem tình huống như thế nào. Hảo hảo, ta đây liền đi an bài. Thôn trưởng ước gì bọn họ có thể lưu lại. Bạch Đại Nhân cùng phúc nữ tối nay đều ở thôn thượng nghĩ đến kia kẻ cắp không dám lại đến. Tuy rằng Bạch Chính Hiền đã nói không phải đầu độc, Chính là thôn trưởng trong lòng vẫn là thiên hướng vì thế hạ độc Tuy rằng hắn không rõ kia kẻ cấp là như thế nào làm được chỉ độc hại thanh trắng niên Nhưng là này trừ bỏ hạ độc cũng không khác giải thích Âm thanh, ngươi có phải hay không có cái gì hoài nghi Cha, ta hoài nghi là dơ đồ vật làm Lại là dơ đồ vật Này một năm tới như thế nào luôn là cùng dơ đồ vật dính lên quan hệ nha Bạch chính hiền đau đầu hỏi Vậy ngươi nhưng có biện pháp chế phục chủ hắn Ta thử xem đi Thử xem hẳn là chính là có thể chế phục, âm thanh vẫn là tương đối khiêm tốn, nếu chế phục không được. Khẳng định sẽ không nói lời này. Buổi tối, trong thôn người cho bọn hắn chuẩn bị phong phú thức ăn, thường lui tới ăn quán trong phủ đầu bếp nữ làm gì đó. Thình linh mà ăn nông ra đồ ăn, cũng là có khác một phen phong vị ngay cả Bạch Huyền Âm đều ăn nhiều một chén cơm. Ăn qua cơm, các thôn dân còn cố ý muốn cùng Bạch Huyền Âm trò chuyện, bất quá đều bị lý bộ khoái mấy cái bộ khoái cấp chắn trở về. Bạch Tiểu Thư há là bọn họ những người này có thể nói chuyện với nhau. Giờ hợi một quá, thôn thượng thanh âm liền nhỏ xuống dưới, đại bộ phận thôn dân đều đã đi vào giấc ngủ. Thôn trưởng vì chiêu đãi bọn họ, cố ý đem chính mình tam gian nhà ngói đều làm ra tới, cả nhà già trẻ đều dọn tới rồi các thôn dân trong nhà trụ. Cho nên toàn bộ sân đều là đại lý tự người. Thường lui tới lúc này Bạch Chính Hiền cũng đã ngủ, lúc này đang có chút mệt ra rời, hắn nhìn Bạch Huyền Âm ở một bên tinh thần mười phần, có chút cảm khái. Vẫn là những người trẻ tuổi này tinh lực mười phân A. Hôm nay tuy rằng không làm gì, chính là này một đường lại đây, hắn cũng cảm thấy trên người không quá thoải mái, nhưng là xem âm thanh giống như chuyện gì nhi đều không có. Nghĩ nghĩ, Bạch Chính Hiền liền nhớ tới Bạch Huyền Âm hôn sự. Âm thanh, ngươi cảm thấy lục trường ăn như thế nào? Bạch Huyền Âm phản ứng đầu tiên chính là nói nhiều. Hơn nữa có chút thiếu tấu. Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, hẳn là chính là không có gì vấn đề. Tuy rằng này Trấn Viễn Hầu một nhà đều chết trận xa trường, nhưng là này Lục Trường An xác thật không có gì quá lớn tật xấu, Hoàng thượng lại cực kỳ yêu thương hắn, mấy năm nay hắn cũng tranh đua, hiện giờ toàn bộ Tây Sơn Đại Doanh đều về hắn quản. Bạch huyền âm lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn về phía bạch chính hiền, em đẹp như thế nào nhắc tới Lục Trường An. Cha, ngài đây là làm sao vậy? Không có gì, không có gì cha chính là cùng ngươi tùy tiện trò chuyện, ngươi có cái gì liền cùng cha nói, đừng câu thúc, cũng đừng giấu giếm. Bạch huyền âm tin hắn nói, tiếp tục cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Bạch chính hiền có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp theo nói, âm thanh, ta và ngươi nương ý tứ là không hy vọng ngươi gả qua xa, tốt nhất liền ở kinh thành phụ cận, như vậy, ta và ngươi nương cũng có thể đủ thường xuyên nhìn ngươi. Ta cũng không có nghĩ tới phải rời khỏi cha mẹ, vẫn là nữ nhi chi kỷ nột. Ta và ngươi nương còn nghĩ tới, này nếu là nhà cao cửa rộng đi, quan hệ thông gia quan hệ thật sự là phức tạp, ngươi nếu gả qua đi, lấy tính tình của ngươi. Sợ là bị bọn họ câu thúc, không bằng tìm một ít dân cư đơn giản. Bạch huyền âm phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới tiêu phượng kỳ. Tiêu phượng kỳ trong phủ chỉ có hắn một người, mặt trên cũng chỉ có hoàng thượng, hậu cung những cái đó phi tần cùng hắn không có nhiều ít quan hệ, cũng coi như là dân cư đơn giản. Ta cũng là như vậy tưởng. Phần 139 chương 139 Nhạc Phụ Tương Lai Bạch chính huyền cười, này thật đúng là cùng bọn họ nghĩ đến một khối đi. Này Lục Trường An còn không phải là gia đình quan hệ đơn giản sao, chỉ có hắn một người ở tại Trấn Viễn hội Phủ, nghe nói đến bây giờ liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, như vậy sạch sẽ người thượng chạy đi đâu tìm A. Tuy rằng nói dòng dõi coi chút cao, nhưng là hắn nữ nhi vẫn là hoàng thượng thân phong của Chúa. Ngay thường Lục Trường An tính cách hiền hòa, không có này đó dòng dõi chi thấy so sánh với, hắn cũng không thèm để ý này đó, hơn nữa lại có thể cùng nữ nhi chơi đến một khối đi. Quan trọng nhất chính là đối hắn cái này nhạc phụ tương lai tận tâm. Lục trường an vạn không nghĩ tới, hắn chỉ là giúp người khác chuẩn bị một bữa cơm đồ ăn mà thôi, liền ở nhân ra trong lòng để lại tốt như vậy ấn tượng. Nếu là tiêu phượng kỳ đã biết, cũng nhất định sẽ khí phun ra một búng máu. Hắn lúc trước như thế nào liền không có nghĩ đến chuyện quan trọng trước lấy lòng nhạc phụ đại nhân. Người này khẩu đơn giản là một phương diện, này tốt nhất vẫn là phải có một ít chức quan. Cha không phải ghét bỏ những cái đó người thường ra không tốt, bất quá kia người thường ra hơn phân nửa là không có đọc quá thư, người từ nhỏ đọc sách. Lại tinh thông xem bói. Tự nhiên muốn tìm có thể cùng ngươi nói chuyện được nhân ra mới được à, tốt nhất là lý giải ngươi, sẽ không cản trở ngươi ngày sau xem bói. Cái này là tự nhiên. Bất quá, phía trước nàng liền cùng Tiêu Phượng Kỳ nói qua, hắn cũng đáp ứng rồi, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, đều sẽ không ngăn trở nàng tiếp tục xem bói đi. Hắn cùng chính mình cũng coi như là có thể lưu đến một khối đi. Cha, ngươi nói rất đúng. Bạch Chính Hiền lại cười, này khởi không phải đối thượng. Nha đầu này hôm nay nói chuyện như vậy nhanh nhẹn, chẳng lẽ là đoán được hắn muốn tác hợp nàng cùng Lục Trường An chuyện này, cô ý ở chỗ này điểm hắn đâu? Có khả năng. Bất quá ngay sau đó Bạch Chính Hiền lại cười không nổi, này Lục Trường An mặt trên còn có một cái chiêu vương. Hắn nữ nhi tốt như vậy, xem chiêu vương ánh mắt liền biết, khẳng định là coi trọng hắn nữ nhi. Cũng không biết này Lục Trường An có dám hay không cùng chiêu vương đoạt tâm thanh. Mặc kệ, quay đầu lại hắn làm người đi thăm dò một chút này Lục ra khẩu phong. Dù sao chiêu vương bên kia nhi còn không có cho thấy thái độ. Âm thanh cũng chưa bao giờ nhắc tới quá, nói vậy hai người kia chi gian hẳn là không có gì quá lớn cảm tình. Huống hồ này lục trường ăn cũng không kém nha, lại là chiêu vương biểu đệ. Lại đến Hoàng thượng sủng, bởi vì này trấn viễn hầu phủ mau diệt môn sự tình, Hoàng thượng đối vị này tiểu thế tử chính là cực kỳ yêu thương, yêu thương trình độ đều vượt qua trong cung Hoàng tử. Nếu này đó lướt qua chiêu vương hướng đi Hoàng thượng cầu hôn, Hoàng thượng 89 phần 10 cũng sẽ đáp ứng. liền xem này lục trường an cỡ nào có thành ý bạch chính hiền cơ hồ đã nhận định lục trường an chính là hắn tương lai con rể không chỉ có như thế thậm chí còn nghĩ ra lục trường an thích âm thanh bởi vì chiêu vương không hảo biểu hiện quá rõ ràng từ từ một ít liệt khả năng quả thực có thể viết một bộ thoại bản bạch chính hiền còn tưởng nói nhưng vừa nhấc mắt âm thanh lại tại chỗ biến mất hắn lập tức mở to hai mắt nhìn trong thôn cẩu liên tiếp kêu lên bạch huyền âm phát hiện càng đi thôn đông này cẩu kêu liền càng lợi hại bốn phía im ắng thôn dân cơ bản đều đã ngủ hạ. đột nhiên một cổ gây mũi hương khí chuyển đến bạch huyền âm trước mắt xuất hiện bóng chồng không tốt đây là mê hương nàng bận rộn lo lắng định định tâm thần một cái màu đỏ bóng dáng từ trước mắt chợt lóe mà qua trương đại lang một nhà đang ngủ ngon lành màu đỏ bóng dáng từ cửa sổ phiêu lại đây lược qua trương đại lang bản đường đi tới trương đại lang bên người vừa mới nâng lên tay đột nhiên trên tay đau xót thân ảnh màu đỏ nhận thấy được chỗ tối có người liền muốn thoát đi. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị bạch huyền âm tơ vàng cháo cấp chế trụ. Quả nhiên là yêu vật quậy phá. Trương Đại Lang đột nhiên nghe được thanh âm, lập tức đứng lên, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Chính là thấy được một cái màu trắng thân ảnh. Kia không phải phúc nữ sao? Hai tử mẹ hắn, phúc nữ. Đương ra đại buổi tối không ngủ được, ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn đến phúc nữ. Phúc nữ vừa rồi lại đây xem ta. Trương Đại Lang cục lốc mà nói, không có nhận thấy được. Chàng ngập sát y ánh mắt đã tỏa định tới rồi hắn trên người. Bang! Trương Đại Lang bà nương một cái tắt vô vào hắn cái gáy. Đừng làm ngươi đại mộng, phúc nữ như thế nào sẽ đến nhà ta. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi trông như thế nào. Phúc nữ nói không chừng liền ngươi kêu gì cũng không biết. Thiếu ở chỗ này nằm mơ, chạy nhanh ngủ. Trương Đại Lang bước đầu, ta thật sự nhìn đến phúc nữ. Ta còn nhìn đến thiên vương láo tử, chạy nhanh ngủ. Nếu là không nghĩ ngủ liền qua đi bên ngoài quỳ đi. Trương Đại Lang nói thầm một câu liền rửa gần nhà mình bà nương ngủ hạ, ngủ phía trước còn nghĩ hắn nhìn đến người rõ ràng chính là phúc nữ nha. Bạch Huyền Âm mang theo Hồng Y yêu vật trở về thôn trở ra, Lý Bộ khoái đám người là lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, mỗi người rút ra đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Chính hiền đảo không phải lần đầu tiên thấy nữ quỷ, bất quá xem này nữ quỷ bộ dáng vẫn là có chút đại súc, hắn thong thả đi tới Bạch Huyền Âm bên cạnh, Âm Thanh. Chính là thứ này làm hại thôn dân sao. Chính là nàng. Bạch huyền âm nhìn cái này hồng ý gì nữ quỷ, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là tóc chặn nàng khuôn mặt. Bạch huyền âm tiến lên đẩy ra rồi mái tóc của nàng, lộ ra nàng vốn di thanh tú khuôn mặt. Nguyên lai là ngươi, Thu Nương. Nữ quỷ đúng là phía trước bị bắt đi ba cái nữ quỷ trí nhất. Thu Nương xem chính mình bị nhận ra tới đầu càng thêm thấp. Bạch huyền âm đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? này thôn thượng liên tiếp người chết có phải hay không ngươi làm thu nương cúi đầu thật dài tóc đẹp không qua bên hông bạch huyền âm niệm động một tiếng chú ngữ thực mau trợ giúp thu nương tơ vàng liền bắt đầu một chút một chút là khẩn a ta nói đều là ta làm bạch huyền âm lúc này mới dừng tay bạch chính hiền vừa thấy này nữ quỷ muốn cung khai liền vội vàng làm người chuẩn bị bút mực bắt đầu ghi lời khai lý bộ khoái đám người cũng là lần đầu tiên nhìn đến nữ quỷ cung khai mỗi người đều mở to hai mắt nhìn ngay từ đầu có chút lún cuống tay chân ngươi vì cái gì muốn làm như vậy còn có phía trước là người nào mang đi ngươi thu nương trần chờ một chút bạch huyền âm lại có chút không kiên nhẫn lạnh giọng quát lớn ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta lúc này đây nhưng không ai có thể đủ cứu được ngươi còn không mau nói chẳng lẽ ngươi là chờ hồn phi phách tán sao liền tính ngươi không sợ hồn phi phách tán ta cũng có bản lĩnh là ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngươi hẳn là biết cái gì gọi là thiêu hồn đi thu nương có rúm lại một chút Thiêu hồn chính là đem người hồn phách đặt ở ta muội chân hỏa thượng thiêu. Giống như liệt hòa đốt người, muốn sống không được, muốn chết không xong, là địa ngục bên trong khổ hình. Thu nương lập tức cũng không dám giấu giếm nữa, này trong thôn sự tỉnh thật là ta làm, có người làm ta hút bọn họ dương khí. Dương khí đối với quỷ tới nói chính là thứ không tốt, quỷ thuộc về âm khí biến thành, mà nhân thân thượng dương khí sẽ cùng âm khí phát sinh va chạm. Phần 140 chương 140 Luyện chế đan dược giống nhau quỷ hồn cũng không dám quá mức tiếp xúc nhân loại đúng là bởi vì âm dương bất hòa. bạch huyền âm lúc này mới phát hiện thu nương đã là đã biến thành yêu vật là người nào đem ngươi biến thành cái dạng này thu nương lắc lắc đầu lão sư trả lời ta cũng không biết hắn là người nào hắn làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó không nói lời nói thật bạch huyền âm lại một lần nghiệm động chú ngữ thu nương lại một lần thống khổ kêu lên tiếng cả người trên mặt đất lăn lộn a ta nói ta nói Ta không biết người kia gọi là gì Nhưng là ta biết hắn là một cái tu đạo người Lúc ấy chính là hắn cứu đi ta Cũng là hắn đem ta luyện hóa thành yêu Ta làm này hết thể cũng đều là hắn chỉ thị ta làm Bạch huyền âm ngừng tay Hắn vì cái gì muốn cho ngươi làm như vậy Hắn hình như là ở lợi dụng này Dương khí luyện chế cái gì đan dược Cấp người nào dùng Đến nỗi cho ai ta cũng không biết Ta cũng là ở hôn mê thời điểm Giống như nghe hắn nói như vậy một câu Dùng người dương khí tới luyện chế đan dược Kia này đan dược nhất định không phải cái gì thứ tốt. Thu nương khẩn trương run bần bật, nếu nói nam nhân kia làm nàng cảm thấy sợ hay nói, kia cái này bạch huyền âm khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ, nàng làm này hết thể đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu nàng không như vậy làm theo nói, người kia sẽ làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng hiện tại chỉ là cái quỷ hồn, nơi trốn bị quản chế với người, nơi nào có nàng có thể lựa chọn. Người này ở địa phương nào? Ta cũng không biết. Ân. Bạch huyền âm hầu nghi lên tiếng, thu nương vừa nghe liền liên tục lắc đầu. Ta là thật sự không biết. Mỗi lần ra tới cùng trở về đều là hắn đem ta thu vào đến thu hồn trong túi, ta chỉ là nghe lời hắn, dư lại ta liền không rõ ràng lắm. Bạch huyền âm phân tích thu nương hóa chung thật giả trình độ, đại bộ phận hẳn là đều là có thể tin. Cái này thu nương tuy rằng đã hóa thành yêu vật, nhưng là cũng chỉ là nửa quỷ nửa yêu mà thôi, không có gì quá lớn bản lĩnh. Bạch huyền âm nghĩ hỏi ra người nọ cụ thể tình huống. chỉ nghe thu nương hét thảm một tiếng a một cổ đau ý từ thu nương bụng truyền đến toàn thân này đau muốn so tơ vàng buộc chặt đau thượng gấp 10 lần tàn nhẫn thanh âm thập phần trói thai lý bộ khoái bọn người theo bản năng bưng kín lỗ thai âm thanh nàng đây là sao bạch huyền âm nhìn thu nương như vậy hẳn là bị người dùng trận pháp thao túng bạch huyền âm đi lên trước ở thu nương trên người bắt đầu sờ soạng rốt cuộc ở nàng phía sau lưng phát hiện một cái phụ chú chính là thứ này khống chế được nàng Làm thu nương không thể không nghe theo người kia nói. Bạch huyền âm dùng pháp thuật triệt hồi phụ chú giờ dạy học, chính là thu nương đau đớn như cũ không có giảm bớt. Á thu nương dùng sức tránh thoát tơ vàng cháo. Hai tròng mắt cũng trở nên màu đỏ tươi, ánh mắt dại ra, tựa như lấy một cái bị khống chế con dối. Đại nhân! Đại nhân! Lý Bộ khoái đám người đồng thời trốn đến Bạch Chính Hiền phía sau. Bạch Chính Hiền tức giận đến cắn răng. Thật là vô dụng, ngày thường không phải mỗi người nói chính mình một tá mười sao. Như thế nào hiện tại như vậy túng? Đại nhân, cái này là quỷ nha, chúng ta nơi nào đánh thắng được hắn nha? Lý Bộ Khoái hiện tại cũng không rảnh lo cái gì túng không túng vấn đề, giữ được mệnh quan trọng a Này bạch tiểu thư cũng thật là quá mức lớn mật. Như thế nào có thể đem này nữ quỷ mang về tới? Muốn giải quyết ở bên ngoài thu phục không được sao? Đại nhân, nếu không chúng ta vẫn là vào nhà đi. Nơi này có bạch tiểu thư, bạch tiểu thư sẽ pháp thuật. Chúng ta sẽ không nha. bạch chính hiền không đợi mở miệng liền đối thượng nữ quỷ kia đỏ tươi đôi mắt còn có giữ tợn khuôn mặt tim đập cũng lẩu một nửa a đột nhiên nữ quỷ vươn trường móng tay hướng tới bạch chính hiền nào tới bạch chính hiền cả người thân thể đều dọa sợ lý bộ khoái đám người cũng tránh ở hắn phía sau nhắm hai mắt lại nhưng mà đoán trước bên trong đau lại không có chuyển đến bạch huyền âm chặn thu nương công kích xoay người dặn do bạch chính hiền nơi này có ta các ngươi tới trước trong phòng mặt trốn một trốn hảo nói xong lý bộ khoái đám người liền lôi kéo bạch chính hiền vào phòng bạch huyền âm cùng thu nương ở trong sân đánh lên lúc này thu nương cùng phía trước khác nhau như hai người ra chiêu chiêu chiêu tàn nhẫn thật giống như đột nhiên thông suốt dùng thuốc tăng lực giống nhau là con dối thuật nhìn dáng vẻ là có người cùng thu nương ký kết linh hồn khế ước cho nên mới có thể thông qua con dối thuật khống chế được thu nương Nay khó trách thu nương mọi chuyện nghe theo nhân ra nói có cái này con dối thuật trói buộc thu nương muốn chạy trốn đều không được Bạch Huyền Âm lập tức lấy ra Lôi Đình Kiếm. Thấy được Lôi Đình Kiếm, Thu Nương theo bản năng tranh né. Bất quá linh hồn thượng trói buộc, lại làm nàng không thể không tiến lên. Bạch Huyền Âm một cái cách làm hay, liền đem Lôi Đình Kiếm cắm vào Thu Nương bụng. Thu Nương hộp ra một ngụm máu đen, đôi mắt chậm rãi có thần thái. Cùng thời gian, Huyền Khải hộp ra một búng máu, cả người ngã xuống ở tế đàn phía trên. Sư Minh, một thân lam ngữ thiên váy lụa huyền linh, phi thân tiến lên tiếp được Huyền Khải rất xuống thân thể. Sư Minh Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Phúc Huyền Khải ánh mắt tàn nhẫn, nữ nhân kia quả nhiên lợi hại, nàng thế nhưng cắt đứt ta cùng kia nữ quỷ chi gian linh hồn khế ước, hiện giờ ta đã bị phản vệ. Huyền Linh kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh? Linh hồn khế ước há là người bình thường có thể thiết đoạn? Liên tính là sư phó sợ là đều làm không được. Trước mắt căn bản không phải tưởng vấn đề này thời điểm. Huyền Khải biểu tình thập phần giữ tợn, Huyền Linh vừa thấy lập tức không dám chậm trễ, liền đem Huyền Khải đỡ tiến trong phòng. Cùng thời gian, Bạch huyền âm cũng trợ giúp Thu nương rơi xuống thân thể. Đa tạ Bạch tiểu thư giúp ta. Thu nương gian nan nói, hồn phách cũng càng ngày càng hư nhược rồi. Nàng không hận nàng, nếu không phải nàng lời nói, nàng hiện tại còn phải bị người kia khống chế, làm ra vô pháp tưởng tượng sự tình tới. Lúc này, thật lâu nghe không được thanh âm Bạch chính hiền mở ra môn, đi tới vừa thấy, âm thanh, nàng đây là muốn chết sao. Bạch huyền âm gật gật đầu. Vừa rồi nàng cũng là không có cách nào mới có thể dùng lôi đỉnh kiếm cắt đứt nàng cùng người nọ chi gian linh hồn khế ước, nếu không nói, thu nương liền phải biến thành con rối Hiện giờ thu nương đã biến thành nửa quỷ nửa yêu, mặc dù đã không có linh hồn khế ước cũng không có cách nào đầu thai chuyển thế. Bạch tiểu thư ta tỷ tỷ Xuân nương cùng hạ nương ta đã siêu độ, hiện giờ hẳn là cũng đã chuyển thế đầu thai. Vậy là tốt rồi. Thu nương suy yếu gật gật đầu, tam hồn cũng bắt đầu rung động. Bạch chính hiển vừa rồi vẫn luôn ở bên trong nghe. Cái này nữ quỷ tuy rằng đắng giận, có thể là bị quản chế với người, nàng làm việc này đều không phải do hắn vì thế cũng sinh ra vài phần lòng chắc ẩn. Âm thanh, ngươi có biện pháp nào không giúp giúp nàng nha? Bạch huyền âm nghĩ nghĩ, giả phá ngón tay đem huyết tích ở thu nương giữa mày chỗ. Nguyên bản chấn động tam hồn cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Làm xong này hết thảy, bạch huyền âm nâng nâng tay, liền đem thu nương thu vào khóa linh trong túi. Phần 141 chương 141 không phải giả. Lý bộ khoái bọn người mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Thực mau, bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, các tỉ mỉ xoa rủi rủi mắt, bọn họ vừa rồi nhìn đến, không phải giả, là thật sự. Bạch tiểu thư, vừa rồi cái kia cái kia nữ quỷ. Bạch huyền âm không có trả lời, nàng phản thân nhìn về phía bạch chính hiển. Cha, ta muốn đi tìm cái kia phía sau màn độc thủ, nơi này sự tình đã giải quyết, các ngươi trời đã sáng lúc sau lại trở về đi. Ta đi trước một bước. Hảo. Người đi nơi nào? Bạch Chính Hiền không đợi giáo chủ Bạch Huyền Âm, Bạch Huyền Âm cũng đã biến mất tại chỗ. Bộ dáng này lại một lần chấn kinh rồi Lý Bộ Khoái đám người. Đại nhân, này Bạch tiểu thư thật sự là phúc nữ a. Lục soát một chút liền bắt được nữ quỷ, veo một chút người liền không có, này còn không phải là thần tiên sao? Phúc nữ phù hộ. Đột nhiên, Lý Bộ khoái quỳ xuống, hướng tới Bạch Huyền Âm biến mất phương hướng bắt đầu lẩm bẩm. Mặt khác mấy cái tiểu bộ khoái cũng học theo trong miệng niệm niệm phúc nữ phù hộ linh tinh nói. Thẳng xem bạch chính hiền giận sôi máu giơ tay liền đánh hướng về phía lý bộ khoái đám người đầu ở chỗ này nói bừa cái gì còn không mau lên này bạch đại nhân là bạch tiểu thư cha nói không chừng túi chào đại nhân cũng hữu dụng lý bộ khoái nghĩ liền hướng về phía bạch chính hiền dập đầu đại nhân phù hộ đại nhân phù hộ hy vọng đại nhân phù hộ ta sớm ngày cưới vợ sinh con liền ngươi như vậy sợ là đời này đều cưới không thượng tức phụ nhi bạch chính hiền vừa giận nhấc chân liền đi vào trong phòng Lý bộ khoái đám người hậu chi hậu rác lại một lần khái vài cái đầu mới lên. Hôm nay buổi tối chuyện này cũng đủ bọn họ thổi phồng cả đời, bọn họ cũng là gặp qua quỷ nhi không sợ người. Bạch huyền âm theo phía trước linh hồn khế đước lưu lại dấu vết một đường đuổi theo, tới rồi một cái xa xôi sân. Vừa vặn nhìn đến một nam một nữ đang muốn rời đi. Mà cái kia nam chính là nàng người muốn tìm. Đứng lại. Bạch huyền âm ngăn cản bọn họ đường đi. Huyền khải dựa vào huyền linh trên người, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là nàng. Huyền Linh vừa thấy chính là nữ nhân này, làm hại á sư huynh tao phản vệ, Trong nháy mắt, liền tiếp đón đều không đánh, liền hướng tới bạch huyền âm ra tay. Hai người lập tức đánh lên. Hơn nữa chiêu chiêu tàn nhẫn, hai người đều không có dùng pháp thuật, chỉ là xích thủ không quyền đánh giá. Càng đánh huyền Linh càng là kinh hãi, nàng công phu xem như xuất sắc, nhưng không nghĩ tới cái này thiếu nữ thế nhưng còn vững vàng để ép nàng một đầu. Nàng rốt cuộc là người nào a, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Bất đắc dĩ. Huyền Linh lại đánh ra mấy cái công kích phụ chú, nhưng tất cả đều bị Bạch Huyền Âm nhất nhất cấp hóa giải. Cái này Huyền Linh đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Sư phó nói qua, Ngọc hư chân nhân này, một môn phái nữ tử bên trong nàng là lợi hại nhất, khi nào lại toát ra tới một cái người. Trong ngay mắt, Huyền Linh liền động sát khí. Nàng thả ra ngũ độc. Bạch Huyền Âm nhất nhất linh hoạt né tránh, ánh mắt cũng đã từ đạm nhiên biến thành cẩn thận, thậm chí có chút phẫn nộ. Các ngươi cũng là tu luyện nhiều năm, Như thế nào có thể rơi vào ma đạo Này ngũ độc xưa nay vì đại gia sở khinh thường Chỉ có ở trị liệu một ít đặc thù bệnh tật thời điểm mới có thể dùng đến Lấy độc trị độc biện pháp dùng đến bọn họ Nhưng hôm nay, cái này thiếu nữ thế nhưng dùng này cổ độc tới làm vũ khí công kích người Nếu không phải nàng vừa rồi tránh thoát nói Một khi bị ngũ độc lây dính thượng, sợ là muốn nháy mắt hóa thành máu loãng Cái này cô nương thoạt nhìn lớn lên ôn nhu khả nhân Nhưng kỳ thật lại là một bộ độ ngoan độc tâm địa. Huyền Linh giơ tay liền thu hồi ngũ độc, vênh vào tự đắc nhìn Bạch Huyền Âm. Gương mặt này quả thực là không nên xuất hiện, nàng muốn hủy hoại gương mặt này. Bạch Huyền Âm cảm giác được nàng sắc ý, có chút không rõ, các nàng chưa bao giờ gặp qua. Cũng không có gì ân oán, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt sắc ý? Các ngươi là người nào, vì sao lại nhiều lần cùng ta đối nghịch? Người giết ta phái Mát Lạnh đạo nhân cùng Thanh hư đạo nhân, chúng ta sư huynh muội liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Huyền Âm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like lại là vì kia hai cái thất đức người ta xem các ngươi tuổi còn trẻ có này tu vi không dễ dàng hiện tại quay đầu lại còn kịp mắt lạnh đạo nhân luyện chế tử mâu âm hồn cờ trước đây thanh hư đạo nhân ở gặp được nguy nan hết sức dùng đồng bạn thân thể tới ngăn cản đã phạm vào nghiệp trướng bọn họ hai cái chết đều là thay trời hành đạo ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi hại chết bọn họ mắt lạnh đạo nhân cùng thanh hư đạo nhân đều là ta phái pháp lực cao thâm ngươi là ghen ghét bọn họ cho nên mới sẽ giết bọn họ Xem ngươi lớn lên rất xinh đẹp, không nghĩ tới tâm tư như thế ác độc. Bạch huyền âm như mày. Đều nói tướng từ tâm sinh, cái này cô nương chợt vừa thấy lớn lên rất mỹ lệ. Chính là quan khán lúc sau lại không khỏi có thể nhìn ra nàng đáy lòng ác độc. Luận khởi ác độc tới, ta tự hỏi nhất định so bất quá ngươi. Ngươi. Huyền Linh thập phần tức giận. Muốn động thủ rồi lại có chút kiên kỵ. Phúc. Huyền Khải ngã vào một bên, lại một lần hộp ra một ngụm máu tươi. Sư Minh. huyền linh bận rộn lo lắng qua đi nâng vì hắn dùng một viên đan dược bạch huyền âm đôi mắt nguy hiểm mị lên nàng đánh giá cái này nam tử chính là ngươi đem thu nương hồn phách bắt đi đem nàng tình luyện thành yêu huyền khải ánh mắt hung ác nham hiểm thật giống như là một con lâu chưa ăn cơm sư tử ở nhìn chằm chằm hắn con ngồi cái này ánh mắt mạc danh có chút quen thuộc bạch huyền âm đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó cùng nàng giao thủ hắc ý y nam tử cũng đúng là người này các ngươi là ai đồ đệ quốc sư không phải đã truyền lệnh Không cho ngươi phái người trong tới mạo phạm ta sao? Các ngươi thế nhưng không nghe Quốc sư nói. Huyền Linh nổi giận đùng đùng chẳng hề để ý nói, chúng ta làm như vậy là thay trời hành đạo, Quốc sư tin tưởng ngươi, chúng ta nhưng không tin. Bạch Huyền Âm nhợt nhạt cười, nhìn dáng vẻ bọn họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như thế, ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính thay trời hành đạo. Bọn họ hiện giờ thủ đoạn cùng mát lạnh đạo nhân là cùng loại người. Nếu là như vậy mặc kệ Sớm hay muộn cũng sẽ làm cho bọn họ hai họa chúng sinh, không bằng hiện tại liền thu bọn họ, cũng coi như là thành trừ côn trùng có hại. Tường nàng một đời anh danh, không nghĩ tới qua cái một ngàn năm, thế nhưng dưỡng ra bực này tâm tư ác độc đồ tử đồ tôn tới. Ai sợ ai? Huyền Linh vừa thấy liền muốn cùng nàng đánh. Lại bị huyền khải kéo lại. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy đốt, ngươi sợ là đem đánh không lại nàng. Huyền Linh tuy rằng không muốn thừa nhận, chính là cũng phủ nhận không được. Nàng cắn chặt răng. lại một lần thả ra ngũ độc bạch huyền âm nhất thời không tra, khắp nơi tránh né chờ nàng lại lần nữa rơi xuống đất một nam một nữ đã biến mất tại chỗ bạch huyền âm thở dài một hơi nhìn rơi rụng trên mặt đất ngũ độc mấy thứ này tuy rằng độc tính rất mạnh nhưng là nếu là vận dụng hảo cũng vẫn có thể xem là một loại lực lượng hiện giờ thu nương hồn phách có tổn hại vừa lúc yêu cầu này đó thu nương hiện tại linh hồn suy yếu còn không thể siêu độ chỉ có đem nàng dưỡng hảo lúc sau lại tìm cơ hội mượn dùng quỷ môn mở rộng ra thời điểm Vòng qua quỷ sai đem nàng đưa vào luân hồi đường hầm. Phần 142, chương 142 xin giúp đỡ Thanh Sơn đạo nhân. Bạch Huyền Âm nguyên bản là không muốn trợ giúp Thu Nương, chính là tinh tế nghĩ đến, Thu Nương làm việc này đều phi nàng buồn nguyện, cũng bất quá là bị quản chế với người, bất đắc dĩ mà làm chi, có thể vong khai một mặt. Bạch Huyền Âm đem không độc độc tính tinh luyện ra tới, luyện hóa ra một viên giống như gạo viên nhi lớn nhỏ độc cây. Lúc này Thu Nương đã suy yếu bất ham, tuy rằng linh hồn không đến mức tán loạn. Chính là còn như vậy đi xuống Sợ là cũng không tránh được muốn hồn phi phách tán Bạch huyền âm đem độc cây cấp thu nương dùng đi xuống Thu nương sắc mặt không một lát liền khá hơn nhiều